Nhìn qua xa xa đi xa thân ảnh, nhị ca đáy mắt, dần dần nổi lên một phần lo lắng, dung hợp cuối cùng cốt cùng răng, nói đến đơn giản, nhưng làm có thể cực kỳ không dễ. Chẳng những muốn từ tam đại yêu tộc trong tay cướp lấy đến tam khỏa yêu hoàng nhà, còn phải tại bốn tộc cường giả hốn chiến thiên tức cảnh trong tìm được yêu hoàng cốt, lật thiên cái này đầu trùng hoạch hồng hoàng chân thân con đường, đem khó khăn phi thường. Mang theo vô tận lo lắng cùng quyền luyến, một thân áo tím minh trúc, khẽ thở dài một tiếng. Liệt phong cùng khởi vô ưu cũng đều ngưỡng nhìn về phía chân trời cái kia càng ngày càng xa cô tịch thân ảnh, chầm mặt không nói, chỉ là thiên linh tông thái thượng trưởng lao tu vọng, vị này tu luyện cả đời tu tiên giả, tại đã được biết đến nhân tộc cùng tiên tộc gút mắt sau đó, lộ ra càng thêm giản mua thêm vài phần. Đối với tiên đạo cả đời truy cầu, tại một khi vỡ tan, tô vọng trở nên mê man, đúng nhiên lúc này, vị này từng tại tam châu cao nhất tồn tại, cảm thấy thiếu mệt mỏi cùng mỏi mệt. Đó là một loại tín ngưỡng bị phai mở bất đắc di cùng bi hay. Trở lại mắt nhìn thần thái khác nhau mấy người, cường tráng thân ảnh để lại câu nói sau cùng ngữ, rồi sau đó dần dần tiêu tán thành hư vô. Nhân sinh như giấc ngộng, đại đạo lại nghìn vạn, tu ta bản tâm, nộ ta thật suy nghĩ, thì sẽ cảm giác thông thiên địa, tạo hóa thế gian. Là Tam Châu chi thượng các cường giả, lưu lại cuối cùng thoại ngữ về sau, nhị ca quay trở về Tam Châu, bắt đầu một lần cuối cùng tu sửa vẫn tiên trợn, sau đó bế quan, điều chỉnh bản thân cảnh giới chuẩn bị cường điệu trở về tứ phương chi địa, nên chiến tiên tiếp. Là Nhị ca rời đi sau đó, Yêu Vương Liệt Phong cùng Tô Vọng trước sau phản hồi Tam Châu, khởi vô ưu mang theo Âm Thúc cùng Tam Thốn, như cũ ở tại Ngọc Phật tự, cùng đợi Lật Thiên trùng hoạch hồng hoàng chân thân, cứu trở về Ngư Nguyệt. Lật Thiên hạ giới chi hành, cũng chưa hao phí bao lâu thời gian, sau khi hắn lần thứ hai phá tan kiếp vân hải thời điểm, lại hao tốn gần đây lúc càng thêm khó khăn một cái giá lớn. Cùng linh thú hợp lực phía dưới, hao phí mấy ngày sau, Gầy thân ảnh mang theo một thân mỏi mệt cùng lôi quang, rốt cục xuất hiện tại Vân Hải Đỉnh Lần nữa phản hồi tứ phương tri địa về sau, Lật Thiên tâm niệm dĩ nhiên đã phát sinh một ít cải biến. Long Nhi rời đi mang nguyên động quật chi tế, bị Lật Thiên lần nữa thu hồi không gian thủ trạc, đã hắn cùng với Ngưng Nguyệt cũng đều không đành lòng phía nữ hoa để thay thế thương Long Trúc, như vậy cũng chỉ còn lại có hy vọng cuối cùng. Chính mình khôi phục hồng hoang chân thân. Có lẽ khi trước tại tứ phương tri địa thời điểm, có tìm được chứng rồng tầng này do Lật thiên mặc dù không cách nào tại sắp tới rất nhanh tăng lên Tu Vi, nhưng là có thể cứu về thê nhi, tiếc rằng cái này trời đất bao la, chân long nhất tộc, gần như sớm đã chôn vùi, chỉ còn lại có một cái gọi hắn là phụ thân long tộc nữ hoa. Trong lòng thiện suy nghĩ, tại lật thiên cái này chinh chiến cùng đau khổ trong khi còn sống, cũng chưa bị xóa diệt thành hư vô, chính như nhị ca lưu cho tam châu các cường giả cuối cùng cảnh ngữ. Nhân sinh như giấc ngộng, đại đạo lại nghìn vạn, tu ta bản tâm, nộ ta thật suy nghĩ thì sẽ cảm giác thông thiên địa, tạo hóa thế gian. Không biết đến cùng có thể hay không chân chính có thể đạt tới cảm giác thông thiên địa thực lực, gây tu sĩ ít nhất sẽ không tại trong lòng sót lại nửa phần tiếc nuối, nhân sinh vốn là nhất thời, tại đây phần nhất thời sinh mệnh ở bên trong hai kiếp cùng hạnh phúc cùng tồn tại, vi phạm tự tâm, chẳng đột nhiên cả đời. Bốn tòa lục địa trung tâm, tái nhợt sắc vòng xoáy dĩ nhiên càng chuyển càng nhanh, mạnh mẽ và luống cuốn khí tức tràn ngập, thiên tức cảnh mở ra sắp tới, lưu cho lật thiên thời gian. Dĩ nhiên không nhiều lắm rồi, chỉ có dựa vào lấy hai tay, mới có thể chém giết ra duy nhất đường ra. Thực lực sao? Hồng hoang chân thân. Đạp tại Vân Hải bên trên thân ảnh, như trước vẫn còn như bàn thạch, sau lưng, là lăng long vô cánh gào thét thân ảnh. Lại một lần nữa trở về sau đó, Lật Thiên cũng không có tiến về trước Đông Châu, nhị ca khi nào chuẩn bị sung túc, thì sẽ tái nhập tứ phương tri địa. Hắn chỉ cần trong đoạn thời gian này, thu thập đến tam khỏa yêu Hoàng Nha, tìm được yêu Hoàng Quốc là được. Yêu Hoàng Nha. Thầy Châu yêu tộc. Lý Non lấy lạnh lùng lời nói thân ảnh, một bước đạp vào giữ tợn ác thú, giống như một đạo thơ máu, bay đi Nam Châu. Mấy ngày sau, Thầy Châu vùng phía Nam, Kỳ Sơn nóng tháp. Tại Kỳ Sơn ở chỗ sâu trong cao nhất đứng thẳng một tòa ong tháp 3 tầng, Phong Hoàng xích luyện sắc mặt cổ quái địa cùng một vị áo trắng tu sĩ thưởng thức trà, hai người ngẫu nhiên chuyện phiếm vài câu, cũng là một ít không quan hệ đau khổ chủ đề, thoạt nhìn có chút quái dị. Ở tại ong trong tháp xích luyện, ngày hôm nay đang tại tu luyện. Đồng nhiên thủ hạ tộc nhân thông báo, có cố nhân cầu kiến. Khi nhìn thấy vị kia cái gọi là cố nhân sau đó, Phong Hoàng lập tức lần nữa thì đau, năm đó vì mặt mũi của mình, nhưng hắn là tốn không đối phương trăm căn long tộc đua châm. Đi vào kỳ sơn cầu kiến Phong Hoàng, đúng là không lâu từ dưới giới, giới trở về Lật Thiên. Tây Châu tam đại yêu tộc, riêng phần mình có được lấy một khỏa yêu Hoàng Nha, Lật Thiên như muốn tập hợp đủ, tất nhiên muốn đối phó tam phương thế lực cường đại, nhưng mà yêu tộc trong hợp thể cường giả vô số Vì hắn bây giờ cảnh giới muốn cường đoạn, thành công tỷ lệ gần như cực kỳ bé nhỏ. Lật Thiên có thể không có tính toán phía Lăng Long nhất tộc thân phận, đến uy áp Tây Châu lụ yêu, chính hắn nhiều nhất có thể biến hóa ra bán yêu thân thể, mà đến hắn cùng với linh thú cảnh giới thật sự không tính rất cao. Không cách nào chứng minh mình chính là Hồng Hoang Yêu Hoàng tu sĩ, chỉ sợ một khi phía Yêu Hoàng Lăng Thiên tên tuổi tự xứng, lập tức cũng sẽ bị người khác trở thành ngu ngốc. Tây Châu yêu giới, thủy chung phía thực lực vi tôn, có lẽ ly hoàng huyết rực rỡ vào vạn năm hơn trước uy nghiêm. Có thể trấn nhiếp tộc nhân, nhưng này vị hồng hoang thời điểm cũng đã chết trận toàn tộc yêu hoàng lang thiên, tại bây giờ yêu tộc trong lòng, sớm đã trở thành hư vô mở mịt truyền thuyết. Thu thập yêu hoàng nha, không cách nào dựa vào chính mình chân hồn, như vậy cũng chỉ có cướp đoạt một đường, nhớ tới cần muốn phải liều mạng mới có thể đoạt lại nguyên bản thuộc về mình răng nhọn, lật thiên trong lòng cũng thập phần cổ quái cùng không được tự nhiên. Mấy trăm năm không thấy mà thôi, tiểu tử ngươi tu vi, tiến dai được có thể là có chút dọa người nha, có phải hay không được cái gì kỳ ngộ. Cái này mới đạt tới hợp thể trung kỳ. Uống cạn một ngụm linh trà, Phong Hoàng xích luyện có chút không kiên nhẫn cùng đối phương qua loa, hỏi trong lòng rất hiếu kỳ chỗ. Lật thiên năm đó mặc dù hao phí hắn trăm căn long đôi châm, thế nhưng đích thực cứu được con tộc hoàng tử. Xích luyện đối với ở trước mắt vị này giả ly hoàng, ngược lại cũng không có cái gì ác ý, không qua đối phương loại này làm cho người ta sợ hãi tiến dai tốc độ, làm hắn cực độ hiếu kỳ. Mỉm cười, Lật thiên để chén trà xuống, nhìn qua Phong Hoàng nói ra, tại hạ vận khí v Đích thật là tìm được một phần dị bảo, lúc này mới khiến cho Tiến Giai trở nên dễ dàng. Thần sắc tò mò đống nhiên biến thành kinh ngạc, xích luyện đang nghe đối phương tìm được một phần đối với Tiến Giai đều có cho ảnh hưởng dị bảo, đống nhiên thì càng thêm ngạc nhiên, truy vấn, thế nhưng mà kỳ đàn, hay vẫn là công pháp? Ảnh hưởng tu vi, không có gì hơn công pháp đang dược, nhưng mà có thể sự hợp thể cảnh giới đều có cường đại hiệu dụng đang dược, cũng không thấy nhiều à, hắc hắc, có thể nói hay không nói nói, ngươi lấy được đến cùng là cái gì. Nhìn qua phong hoàng ngạc nhiên thần sắc, lật thiên trong nội tâm cười thầm, nói, phong hoàng đại nhân nếu là muốn nhìn một chút, ngược lại cũng chưa hẳn không thể, bất quá ta lấy được cái này dị bảo thật có chút kỳ dị, một khi hiện thân mà ra, liền tiêu hao bản thể khí tức, cần phải trước bố trí xuống một phen cường đại cấm chế mới có thể. Xuất hiện liền tiêu hao khí tức dị bảo, càng thêm hấp dẫn dừng xích luyện rất hiếu kỳ tâm, vì vậy vị này phong hoàng đại nhân liên tục gật đầu nói, tốt, ngươi bố ngươi cấm chế, buồn hoàng quyết không qu Giả bộ như suy nghĩ một chút, lật thiên nhẹ gật đầu, ngay tại phong hoàng trô ở ở trong, phía bản thể cường hoành khí tức, bố trí ra một đạo cường đại câm chế, đem hai người khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Giống như thần côn bình thường tu sĩ, tại đi vào Tây Châu sau đó, trước hết nhất lựa chọn tâm cơ không sâu xích luyện khai đao, là cái kia cái gọi là dị bảo xuất hiện chi tế, chính là phong hoàng nhận ẩn náu thời điểm. chương 760, không may phong hoàng. Còn 26C nữa là kết thúc. Hiếu Kỳ Các sinh linh thiên tính, dù là thân là nhất tộc đứng đầu phong hoàng, cũng sẽ không ngoại lệ. Lật thiên thủ đoạn, cực kỳ đơn giản, nhưng mà vốn là cùng đối phương cũng không cái gì thù hận xích luyện, thật không nghĩ đến chính mình hội hám sâu hiểm địa, hơn nữa còn là tại nhà mình hang ổ trong. Đối phương so với chính mình vẫn thấp nhất dai, kỳ sơn chung quanh vô số ong tộc cứng, giả, càng khiến cho xích luyện đối với lật thiên căn bản là không đề phòng chút nào, hắn cũng không tin nhân tộc này tu sĩ, dám can đảm tại địa bản của mình làm ổ âm chế bố chí xuống sau đó, hai người khí tức cũng bị hoàn toàn che lậy, Sích Luyện như trước tò mò cùng đợi Lật Thiên xuất ra cái kia kiện cái gọi là dị bảo, chỉ là trùng đến, vậy mà một thanh hiện ra chân dương khí tức trường kiếm. Diễn Dương kiếm bộ dáng, phong hoàng năm đó ở Mạc Nhạn Sơn cốc gặp qua một lần, mặc dù cái này linh bảo bên trên khí tức bất phàm, uy lực cũng thập phần cường đại, nhưng là đối với hợp thể hậu kỳ yêu tộc cường giả ma nói, vẫn không coi vào đâu thần binh lợi khí, hơn nữa cái loại này chân dương chí lực Đối với yêu tu có thể không có gì lực sát thương. Đây không phải ngươi linh bảo sao, chẳng lẽ ngươi liền tiến hai dai, là dựa vào lấy nó công hiệu. Xích luyện gặp đối phương lấy ra linh bảo, khó hiểu mà hỏi. Hoàn toàn chính xác, tiến dai hợp thể trung kỳ, có thể nói tất cả đều là cái này dị bảo công lao, phong hoàng đại nhân mời xem. Nói xong, lật thiên đem trường kiếm trực tiếp nắm ở trong tay, rồi sau đó thần thức chi lực đổ xuống mà ra, trong một chức mắt, diễn dương kiếm biểu hiện ra rõ ràng trên vải một tầng trắng bệnh liệt bệ lộ ra lạnh như băng biến hóa kỳ lạ. Chính thân lấy cổ rừng ở Diễn Dương kiếm biến hóa xích luyện, bị đối phương chiêu thức ấy quỷ dị thủ pháp khiếp sợ, không đợi hắn hỏi ra cái loại này màu trắng hỏa diễm đến tọt cùng có gì kỳ hiệu, vốn là thân trường đấu cổ, đã cảm giác đến màu trắng dị hỏa chân chính hiệu dụng. Mỉm cười lúc này, Diễn Dương kiếm đã đơn giản địa gác ở phong hoàng đưa tới cửa đến trên đầu, trắng bệnh dị hỏa trực tiếp đem xích luyện cổ báo khóa, chỉ cần lật thiên vừa động tâm niệm, vị này hung tộc chi hoàng, trong khoảng khắc phải đầu thân hai nơi Trước đến lúc này, xích luyện mới như ở trong ngộng mới tỉnh, được lừa dối rồi cả buổi, nguyên lai like đối phương căn bản là không có hảo ý. Lật thiên người cái này là ý gì, ta với ngươi có thể không hoán không cửu, năm đó còn trắng đưa ngươi trong căn ong đuôi trầm ngươi đây là muốn lấy hoán trả ơn hay sao? Hét lớn bên trong, xích luyện thế nhưng mà bị tức được giận sôi lên, nếu là như thế bất thức địa bị người săn giết tại nơi ở của mình ở bên trong, vậy hắn cái này giới phong hoàng đại nhân có thể là được con tộc trong lịch sử một phần lớn nhất chê cười. Tại hạ cùng với phong hoàng đại nhân không có gì thù hận, lật mộ tới đây, chỉ vì tìm về một vật. Hành động một lần thần côn lật thiên thành công cương ép đối phương sau đó, trầm giọng nói, yêu hoàng nha. Nguyên lai là vì yêu hoàng nha mà đến, ngươi cái này rõ ràng chính là si tâm vọng tưởng. Ta yêu tộc thánh vật, há có thể rơi vào nhân tộc tri thủ. Cùng với xích luyện hiên ngang lâm liệt, hào không sợ chết thoại ngữ, diễn dương trên thân kiếm dị hỏa Dĩ nhiên dâng lên trí mạng nhiệt độ, đem xích luyện cái cổ đều nướng cháy một vòng. Hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình. Một lát khi trước còn lớn hơn nghĩa lăng nhưng phong hoàng, phát giác đối phương thực có can đảm động thủ sau đó, lập tức xin tha nói, yêu hoàng nha là hồng hoang yêu hoàng bản thể bên trên răng nhọn, liền tính toán bị ngươi lấy được, ngươi cũng không cách nào khống chế, trừ phi là phía hồng hoang huyết mạch kích phát, bằng không mà nói, cái kia kiện dị bảo cũng không có nửa phần hiệu dụng, hơn nữa trong đó tràn ngập dữ tận sát khí liền yêu tộc cường giả cũng không dám lâu dùng. Người một, người tu sĩ muốn tới làm chi? Ta muốn yêu hoàng nha, tất có mục đích của ta, nếu là phong hoàng đại nhân chịu bỏ những thư yêu thích, lật mổ lập tức rời đi, bằng không mà nói. Theo lật thiên lạnh ngữ, trắng bệnh dị hỏa ở bên trong, đồng nhiên buộc phát khởi vô tận sát khí, cỗ sát khí kia rốt cục đem xích luyện làm chân kinh, bởi vì cái loại này sát khí cùng yêu hoàng nha bên trong sát khí, gần như giống như lúc. Trong nội tâm sớm đã nổi lên cơn sóng gió động trời Vừa mới xích luyện vẫn không rõ vì sao Lật Thiên có can đảm tại Kỳ Sơn làm ra huy hiếp Hoàng tộc Hoàng giả, yêu cầu yêu hoàng nha cử động, bây giờ hắn lại suy đoán ra một phen không thể tin kết luận. Tâm cơ không sâu, lòng dạ nông cạn ông tộc chi hoàng, chỉ án chiếu chính mình có chút thô lỗ tâm trí phán đoán, loại này thập phần đơn giản suy đoán, lại rõ ràng thật đúng đoán được một phần hoang cổ bí ẩn. Đối phương chính là Hồng Hoang yêu hoàng. Đến từ phong hoàng suy đoán, ngoại trừ cái kia dị hỏa trong truyền ra cùng yêu hoàng nha giống như đốc sát khí bên ngoài, gần như không có bất kỳ bằng chứng, nhưng cái kia chính là chân tướng. Trong lòng làm cho người ta sợ hãi suy đoán cùng đột nhiên cái cổ chỗ bạo khởi sắc cơ, làm cho Phong Hoàng lựa chọn thỏa hiệp, cấp cấp nói ra, "Tốt, yêu hoàng nha cho ngươi." Đồng ý xuất ra yêu hoàng nha về sau, xích luyện thần sắc trở nên có chút vô tình, đồng thời chỗ cổ dị hỏa, lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Tại lật thiên trong ánh mắt, Phong Hoàng có chút không tình nguyện địa từ dưới chỗ ngồi chính trực thẩm nghị ở bên trong. Lấy ra cái kia khỏa cực lớn nha sỉ, bị lật thiên trực tiếp thu được không gian thủ trạc, rồi sau đó gầy tu sĩ trên mặt vui vẻ, thân ảnh càng lúc càng mở nhạt, cho đến tiêu tán thành hư vô. rời khỏi rồi kỳ sơn sau đó, theo vừa động tâm nghiệm, bao vây lấy dị hỏa linh bảo bị lật thiên thu hồi, cho thống khoái nhanh chóng rời đi hiểm địa Thành công thu thập đã đến một khỏa yêu hoàng nha, làm cho lật thiên cũng có chút ra ngoài ý định, xem ra tâm trí không cao phong hoảng, hoàn toàn chính xác tốt nhất lửa gạt Cảm giác được cái cổ bên cạnh hỏa diễm theo chôi này màu vàng trường kiếm biến mất sau đó, Phong Hoàng xích Luyện bỗng nhiên tản mát ra bản thể cường đại khí tức, đem trung quanh cấm chế phá hủy, rồi sau đó một bước bước ra ông tháp. Lật Thiên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, xích Luyện lửa giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán thêm vài phần, vừa mới suy đoán, làm hắn kiên định cái kia gầy tu sĩ, cùng Hồng Hoang yêu hoàng lúc này tồn tại không hiểu liên quan, muốn triệu tập tộc nhân đuổi giết mà ra ý định, bị Sích Luyện dần dần đè xuống. Rồi sau đó thần sắc bất định địa đứng sừng xứng, xứng tại kỳ sơn ở chỗ sâu trong, thật lâu không nói. Không may phong hoảng, mặc dù lô mãng, nhưng là đối với nhận định sự tình, liền nhất định kiên định, nếu như cái kia có được cùng yêu hoàng nha giống nhau sát khí thân ảnh quả nhiên là hồng hoang yêu hoàng, lúc này đây mất đi yêu hoàng nha, có lẽ có thể miễn cho một phen đã chết chi hiểm. Mấy ngày về sau, gây thân ảnh, xuất hiện tại Tây Châu một tòa hoàng vu cao sơn, sau đó khôi phục khởi trong cơ thể linh lực. A Tam khỏa yêu hoàng nha, ông tộc cái này một khỏa dĩ nhiên đạt được, còn lại, là huyết ly cùng văn Diều nhưng mà phong hoàng dễ bị lửa, cái kia văn tuyết cùng dạ bạch, đều là cáo giả thế hệ, hơn nữa lật thiên cùng hai người kia đồng đều đều có được thù hận, gặp mặt thì phải chết bác, muốn như ông tộc như vậy dễ dàng, cơ bản là không thể nào. Chầm ngâm hồi lâu sau, lật thiên gọi ra linh thú, hướng về Tây Châu phía Đông Bày đi. Cũng không có lập tức tiến về trước huyết ly cùng văn Diều khu vực, lật thiên ngược lại hao tốn mấy ngày công phu bay trở về Đông Sâm. Là lang long thân ảnh cực lớn xuất hiện tại lang tộc đại trại trên không chi tế, bạch mi lang vương lập tức nhận ra cái này chỉ cự thú bộ dáng, vì vậy cao hứng bừng bừng dẫn lấy lang tộc tộc nhân, nên đón Đông Sâm chi chủ trở về. Phản hồi Đông Sâm lang tộc, lật thiên vì tìm hiểu một phen tin tức về Tây vực huyết ly. Năm đó hắn tại tam đại yêu tộc phân thủ hỏa linh thạch thời điểm đào tẩu, cái này nhoáng một cái là nhiều hơn 200 năm, huyết ly nhất tộc đã phát sinh loại nào biến cố cũng là hắn thu hoạch viên thứ hai yêu hoàng nhan nơi mấu chốt. Lang Vương nhà gỗ ở bên trong, Lật Thiên Tử lang khiếu trong miệng, đã được biết đến huyết ly nhất tộc tin tức, tại tăng thêm nghe hỏi chạy đến hồ mị bổ sung, hắn lúc này mới yên tâm đến. Năm đó Phân Linh chi kỳ, bị đại thừa ma vương đánh lén sau đó, Văn Tuyết cùng một đám yêu tu chật vật địa quay trở về Tây vực, chẳng những không có đạt được một khối cực phẩm linh thạch, ngược lại liền ly hoàng huyết dược đều như vậy mất tích. Văn Tuyết đương nhiên biết được Lật Thiên đảo tàu trải qua, Ở đằng kia vị Hoàng Phi trong lòng Đối với lật thiên cuối cùng với hôn Gần như căm thủ đến tận xương thủy Thế nhưng mà nàng nhưng không cách nào Tại tộc nhân trước mặt nói ra trần tướng Chỉ có thể cho rằng Ly Hoàng mất tích Tại trong chiến loạn, sinh tử chưa biết Theo lang Vương cùng Hồ Vương nói Huyết Ly nhất tộc tại những năm gần đây này Phân công ra vô số cường giả Khắp thiên hạ địa tìm kiếm lấy Ly Hoàng hạ lạc Lại không tìm ra manh mối Hoàng Phi văn tuyết, cũng như cũ thay thế Lấy Ly Hoàng cầm giữ trong tộc quyền hành nghe được tin tức này Lật thiên lộ ra một phần vui vẻ, chỉ cần thân phận của hắn hay vẫn là vị kêu ly hoàng huyết dực, cái này viên thứ hai yêu hoàng nhà, thì có thật lớn cơ hội đến tay, hơn nữa không cần bất luận cái gì mà liều giết chết đấu. Nhìn qua mang theo cổ quái vui vẻ đông sâm chi chủ, lang khiếu cùng hồ mị cũng đều rất là khó hiểu, nhưng mà bọn hắn có thể cảm giác đã đến lật thiên bây giờ cảnh giới, rõ ràng đã đạt đến hợp thể. Năm đó đông sâm chi chủ, phía một loại không người nào có thể tưởng tượng tốc độ, tăng vọt cảnh giới tu vi. Như vậy cắn cô đông sâm cùng lang hồ hai tộc tương lai, có thể nói là bừng sáng. Từ khi bị lật thiên thành công mang cách tử kiếp về sau, lang khiếu cùng hồ mị đối với lật thiên sùng bái, liền trực tiếp đạt đến đỉnh, tại hai cái vị này trong lòng, chỉ cần tại qua cái ngàn tám năm, có lẽ lật đại vương liền có thể trở thành Tây Châu duy nhất đại thừa yêu vương. Đại thừa à, tu vi chi lộ đỉnh phong, nếu là đông sâm chi chủ trở thành đại thừa cứng, giả cái kia lang hồ hai tộc liền có thể nước lên thì thuyền lên. Một người đắc đạo gà chó cung thăng thiên nhà. Mang theo đối với mỹ hảo tương lai tưởng tượng, hai tộc tộc trưởng đưa mắt nhìn đồng Sâm Chi chủ Trần Đạp cử lòng, đột nhiên rời đi. Một tháng sau đó, tại Tây vực biên giới trong sa mạc, gầy thân ảnh hờ hững đứng yên. Lật Thiên cũng không có lập tức tiến về trước Ly Hoàng cung, mà là lựa chọn một chỗ rời xa Ly Hoàng thành sa mạc giới hạn, tiến tính chờ đợi. Hắn đang đợi Ly Hoàng cung ở bên trong Ly tộc yêu tu, trên đường đi qua nơi đây. Huyết hoại Huyết ly trong tộc một vị đạt tới hóa thần không lâu yêu tu, thiên phú bình thường, thực lực bình thường, vận khí cũng rất là. Tại trong tộc chúng nhiều cường giả ở bên trong, huyết hỏe thủy trung lộ ra có chút bình thường bình thường, liền tính toán hắn hao phí nhiều năm, mới đưa cảnh giới khó khăn lắm tăng lên tới hóa thần, cũng như thường ngày đồng dạng, cũng không có quá mức gây chú ý ánh mắt của người ngoài địa phương. Bình thường yêu tu, tại đạt tới hóa thần chi tế, bị phân phối đến một cái nhiệm vụ, tìm kiếm ly hoàng huyết dược nhiệm vụ. Mười mấy năm qua Huyết Họa buồn ba tại Tây Châu trí thượng, lúc mà xuất hiện tại một chỗ rừng rậm, khi thì tìm qua một mảnh sân cốc, đối với trong tộc tuyên bố nhiệm vụ, ngược lại là cẩn trọng, lại thủy trung tốn công chưa thấy. Chậm trễ bản thân tu luyện, vẫn không cách nào tìm được Ly tổ tung tích, phần này tồi, chẳng những cố sức, vẫn thập phần tốn thời gian, Huyết Huệ tại Tây Châu tìm kiếm nhiều năm, liền phản hồi một lần Ly Hoàng thành, nghỉ ngơi và hồi phục một phen lại lần nữa xuất phát. Không chỉ một lần đang âm thầm đoán thầm lấy Ly Hoàng huyết huệ, không dám vi phạm hoàng phi mệnh lệnh. Lúc này đây tại nghỉ ngơi và hồi phục cả tháng sau đó, lại lần nữa xuất phát, cũng không biết là bởi vì hắn bình thường, vẫn là vì cảnh giới của hắn thấp kém, mà khắc hóa thần đồng tộc tại tìm tòi cái vài năm sau, đều đổi lại người khác thay thế, chỉ có hắn cái này không may yêu tu, liên tiếp tìm kiếm Ly Hoàng tìm gần 20 năm lâu. Vô tình huyết Huệ lại một lần nữa rời khỏi rồi Ly Hoàng thành, không nhanh không chậm địa chạy tới sa mạc bên ngoài, dù sao những năm này, Ly Hoàng đều không hề tin tức, nói không chừng sớm đã vất lạc. Mình coi như đang bán lực, cũng tìm không được cái người chết ta. Mang theo qua loa tâm tư, huyết hệ tại cả buổi về sau, đi tới sa mạc biên giới, vì vậy vị này bình thường hóa thần yêu tu, gặp kinh người một màn. Phương xa, vị kia lâu tìm không được hoàng giả, đang tại sa mạc biên giới, cùng một chỉ khủng bố ác thú, đấu tại một chỗ. chương 761, Văn Tuyết phẫn hận. Nhìn như cực kỳ nguy hiểm ác đấu, đem huyết hệ trực tiếp rung động, năm đó đổi dung mạo trở về ly hoàng hắn có thể trí nhớ khắc sâu, bây giờ một cái nhìn lại, liền phân biệt ra được thân phận của đối phương, chỉ là trở ngại cái con kia hình rồng ác thú, huyết hỏa nhất thời không dám tiến lên, lộ ra không biết làm sao. Hai cỗ hợp trên hạ thể khủng bố khí tức, đem vừa mới đạt tới hóa thần yêu tu, trấn nhiếp tại nguyên chỗ, nhưng mà hung tàn đánh nhau, nhưng dần dần hướng về huyết hỏa phương vị tới gần. Thẳng đến xa xa chiến đoàn di động đã đến chính mình phụ cận, huyết hỏa mới như ở trong ngộng mới tỉnh, sợ hãi nảy ra. Nếu là tìm được một mình ly hoàng Hắn liền thành huyết ly nhất tộc công thần, tiếc rằng hôm nay không may cực độ, tìm được ly hoàng cùng cự thú ác đấu, hắn một cái vừa mới đạt tới hóa thần không bao lâu yêu tu, muốn nhúng tay hợp thể ở giữa ác chiến, rõ ràng liền là muốn chết. Tiến lên hiệp trợ ly hoàng đối địch, chính mình căn bản chính là cái phá hôi, chỉ khi nào quay đầu đào tẩu, chúng ly hoàng thoát khỏi cự thú, cần phải trì tội của hắn, trong hai cái khó này, huyết hệ đại thán không may, nếu như tại trong thành nhiều dừng lại vài ngày, hoặc là sớm xuất phát vài ngày. Cung Liễn không gặp được lần này chí mạng vận rủi rồi. Kỳ thật hắn cũng không biết, bất luận hắn sớm đi một đi, chủng người ở chỗ này đều cùng linh thú trình diễn như vậy một phen cho hay. Huyết Ly tổng nhân nhanh chóng phản hồi hoàng thành, thông cáo toàn bộ trong tộc cương giả, trở bổn hoàng săn giết ác thú. Đang tại lưỡng nan lúc này, huyết Hoại chợt nghe Ly hoàng mệnh lệnh, vì vậy đạo này gầm lên, giống như âm thanh của tự nhiên bình thường, đưa hắn từ địa ngục trực tiếp lôi trở lại thế gian. Đang lo không có cơ hội chạy đây này, Ly Hoàng liền mạng làm chính mình trở về thành đi viện binh, cái này rõ ràng chính là trời ban cơ hội tốt, xem ra trời không tuyệt được người, quả nhiên không giả. Tinh thần đại chấn huyết huệ, sử xuất khí lực toàn thân, đối với hoàng giả đáp, Ly Hoàng đại nhân yên tâm. Huyết huệ lập tức trở về thành, tìm đến trong tộc toàn bộ cường giả. Dứt lời, huyết huệ cũng không quay đầu lại, nhanh như chấp liền không còn bóng dáng, cái này chạy trốn tốc độ, rõ ràng so không gian độn pháp còn nhanh. Là đối phương thân ảnh biến mất tại sa mạc ở chỗ sâu trong, ác đấu bên trong tu sĩ cùng cự thú, đồng thời ngừng chém giết, đạp không mà đứng lật thiên, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hán chủng chính là một cái cảnh giới huyết ly tộc nhân, rồi sau đó mượn đối phương chi miệng, đem chính mình xuất hiện tin tức, thông cáo toàn tộc. Đã văn tuyết không cách nào vạch trần phần này âm yêu, như vậy lật thiên liền mượn cơ hội làm việc, mượn ly hoàng huyết dực thân phận, tại toàn bộ huyết ly tộc nhân trước mặt, công khai địa đạt được yêu hoàng Lang Long được thu vào không gian thủ trạng, kế hoạch bước đầu tiên, đã viên mãn, kế tiếp, sẽ chờ đợi yêu Hoàng Nha chính mình đưa tới cửa đến, đến rồi. Không đề cập tới thi ra quỷ kế tu sĩ, huyết hoại tại không đến nửa ngày trời sau, lại lần nữa chạy về Ly Hoàng Thành, là vị này yêu tu vừa mới đi vào cửa thành, lại đột nhiên nghiêm nghị quát, Ly Hoàng Đại Nhân tìm được rồi. Ly Hoàng Đại Nhân tìm được rồi. Liên ở ngoài thành sa mạc biên giới, đang cùng dị thú ác đấu, chuyến Ly Hoàng Lệ, triệu tập trong tộc toàn bộ cứng giả ra khỏi thành ngăn địch. May mắn đã tránh được một lần từ kiếp, huyên hỏe đối với ly hoàng phân phó của đại nhân thế nhưng mà bán đi lực rồi, rát cuống họng, thúc lấy linh lực, từ sông vào hoàng thành chi tế, một đường hô ly hoàng cùng gần như toàn thành huyết ly tộc nhân đều đã biết ly hoàng đại nhân xuất hiện tin tức. Hóa thần cảnh giới, mặc dù không sánh bằng hợp thể, nhưng lần này vận dụng linh lực hết lớn, có thể gần như có thể chuyển khắp toàn thành, vì vậy biến hoa phía trên thần các tộc nhân đang nghe Ly Hoàng đại nhân ngay tại Tây vực biên giới cùng dị thú ác đấu sau đó, dồn dập trong cơn giận dữ, không đợi hoàng phi điều khiển, dồn dập chạy ra khỏi hoàng thành. Vô số đạo khí tức mạnh yếu không nhất thiết thân ảnh, từ ly trong hoàng thành phóng lên trời, chạy tới gặp chuyện không may địa điểm, trong lúc nhất thời huyết ly nhất tộc trong hang ổ, thế nhưng mà phi thường náo nhiệt. Là tin tức rơi vào tay hoàng phi Văn Tuyết trong thai sau đó, vị này năm đó bị Lật Thiên trêu đùa một phen hoàng phi, lập tức trong lòng một phen thầm nghị không ổn. Biến mất mấy trăm năm ly hoàng, năm đó là như thế nào đào tẩu, nàng văn tuyết thế nhưng mà rõ ràng rành mạch, nếu không là trong nội tâm sinh ra một phần không nên sinh ra tình cảm, cái kia gầy khôi lỗi, chỉ có thể bài bố tại chính mình bàn tay lúc này, bây giờ lại như này quỷ dị địa xuất hiện tại tây vực biên giới, tiểu tử kêu lại đang đùa nghịch cái gì tâm cơ. Nhất thời đoán không ra lật thiên động cơ, văn tuyết lại có thể cảm giác được một loại dự cảm bất hảo, trực giác của nữ nhân, tại có chút thời điểm hoàn toàn chính xác hết sức chính xác. Nhưng mà nàng lại không muốn ngồi chờ chết, suy nghĩ một chút, liền dẫn theo tâm phúc, chạy tới sa mạc biên giới. Lật thiên chờ đợi, cũng vô dụng bao lâu, là huyết hỏe rời đi đã hơn nửa ngày sau đó, phương xa sa mạc ở chỗ sâu trong, vô số đạo trưởng hồng trước sau chạy đến. Nhìn qua tiến đến huyết ly tộc nhân, gây thân ảnh, lần nữa mỉm cười, thủy trung dẫn theo tâm thần, như vậy để xuống, kế hoạch bước thứ hai, đến vậy viên mãn. Trước phía mình cùng Linh thú ác đấu biểu hiện giả dối mê hoặc dừng một cái đường nhỏ nơi đây tộc nhân Là toàn bộ kế hoạch bước đầu tiên, rồi sau đó lại để cho không biết làm sao đối phương rời khỏi hiểm địa, hồi tộc trong chuyển gia cứu binh, là bước thứ hai, chỉ cần kinh động đến toàn bộ tộc nhân, lật thiên là được lại lần nữa dựa thế, mượn huyết ly nhất tộc toàn bộ cường giả thế, đến uy áp văn tuyết, lại để cho cái kia hoàng phi ngoan ngoắn đi vào khuôn khổ. Ly Hoàng Đại Nhân Gặp qua Đại Nhân Đại Nhân có từng bị thương, cái con kia dị thú bây giờ ở nơi nào? Giám chiến tộc của ta hoàng giả, tất yếu đem cái kia ác thú bẩm thầy và đ Theo huyết ly yêu tu tiến đến, là một mảnh âm bị thanh âm, nhưng mà tất cả đều là ân cần ly hoàng thoại ngữ, trừ phi một tay chiếu thành lật thiên vị này giả mạo ly hoàng hoàng phi chỉ chứng nhận, bằng không mà nói, lật thiên sớm đã trở thành chân chính huyết ly chi hoàng. Văn tuyết hội vạch trần chính mình bố trí xuống phần này âm ưu do đó tự hủy trưởng thành sao? Hiển nhiên sẽ không. Lật thiên chính là nhìn thấu văn tuyết chỗ này huy hiếp, mới được một bước này cơ hiểm. Bên người tộc nhân càng tụ càng nhiều, bọn hắn hoàng giả lại sắc mặt âm trầm. Nóng về nơi xa xăm, hình như tại phẫn hận lấy đảo tàu dị thú. Sau đó không lâu, một thân phượng bào Hoàng Phi, từ trong hư không ngưng tụ ra thân ảnh, là Văn Tuyết vừa nhìn thấy lật thiên thân ảnh sau đó, lập tức hận đến nghiến chặt hầm răng, lúc trước chính mình đẩy cõi lòng thâm tình vừa hôn, rõ ràng thành đối phương đảo tàu thẻ đánh bạc. Cưỡng chế trong lòng đích hận ý, tại gần như toàn bộ trong tộc cường giả trước mặt, nàng Hoàng Phi có thể không thể làm ra cái gì vượt qua sự tình, cái này kịch bản là nàng một tay trú tính. Bởi vậy mình cũng hãm sâu tại đùa giỡn của trong. Tuyết Nhi cùng nên ta hoàng trở về. Hoàng phi dẫn đầu không người bái phục, theo tại văn Tuyết sau lưng, một đám tộc nhân dồn dập bái ngã xuống đất, vừa mới sự tỉnh ra đột nhiên, ly hoàng gặp nạn thế, nhưng mà đại sự, bây giờ dị thú rút đi, tự nhiên muốn bái kiến hoàng giả mới đúng. Hừ. Đứng lên đi, vừa mới bởi vì một loại kỳ dị linh thảo, cùng cái con kia ác thú tử đấu, cuối cùng bị cái kia nghiền xúc chiếm đi, các ngươi nếu là sớm đến một bước Bổn hoàng cũng sẽ không sai sót cơ hội tốt. Mang theo một bộ phẫn hận bộ dáng, vô cùng phẫn nộ trong thần sắc, còn kèm theo vạn phần ảo não, hình như vứt bỏ một phần thập phần quý trọng dị bảo. Nghe được hoàng gia phẫn nộ, lập tức một vị hợp thể tộc nhân phẫn nộ quát, trong tộc cường giả đang nghe ta hoàng gặp nạn sau đó liền toàn lực chạy đến, chắc hẳn cái con kia ác thú vẫn còn không từng trốn xa. Đại nhân, chúng ta không bằng đuổi giết xuống dưới, đoạt lại dị bảo. Chúng đúng là những lời này, Lật Thiên tại trong lòng mừng thầm. Có thể thần sắc như trước phẫn hận vô cùng, trầm ngâm một lát, vung lên ống tay háo nói, "Tốt, nghĩ đến cái con kia nghiệt xúc có lẽ còn không có trốn xa, bọn ngươi liền giúp ta đem hắn săn giết, đoạt lại dị bảo." Tại Tây vực biên giới, Ly Hoàng nhìn chúng dị bảo bị một chỉ yêu thú cướp lấy, huyết ly nhất tộc có thể nuốt không trôi cái này miệng ác khí, vì vậy tình cảm quần chúng tăng vọt khi trước, vô số tộc nhân dồn dập phụ họa, trong lúc nhất thời yêu tu môn chiến ý nổi lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lật Thiên biểu diễn, Văn Tuyết là một người duy nhất biết rõ đối phương chi tiếc người, vị này tướng mạo đẹp lòng dạ ác độc rắn giết mỹ nhân, trong lúc nhất thời trong nội tâm hận ý nổi lên, nhưng mà kế tiếp cái kia giả ly hoàng thoại ngữ, trực tiếp đem nàng giật mình ngay tại chỗ. chương 762, dễ dàng. Tuyết Nhi, nhanh chóng đem yêu hoàng nha lấy ra, theo bổn hoàng chu sát nghiệt thú. Đầy trời biển cắt lúc này, trước mắt bao người, lật thiên thần sắc lạnh nhạt địa nói ra yêu cầu yêu hoàng nha thoại ngữ, hơn nữa mặt không đổi sắc tim không ngẻ nhất phái hành động, cao thủ bộ dáng. Nghe được Lật Thiên thoảng ngữ, Văn Tuyết lập tức trong nội tâm kinh ngạc, Nguyên Lai dự cảm đến không ổn trực giác, quả nhiên thật đúng. Tại toàn bộ trong tộc cường giả trước mặt yêu cầu yêu Hoàng nha, chính là Lật Thiên lần này kế hoạch bước thứ ba, mượn nhờ tộc nhân xu thế, bước hoàng phi đi vào khuôn khổ. Dù sao tại huyết ly nhất tộc tộc nhân trước mặt, ta chính là Ly Hoàng huyết dự, lúc trước tu vi tại hóa thần chi tế, có lẽ không cách nào đơn giản thúc dục yêu hầu nha, bây giờ đạt đến hợp thể trung kỳ cảnh giới ngươi còn dám không để cho sao. Tăng vọt cảnh giới, xem tại toàn bộ huyết ly tộc nhân trong mắt, mọi người đối với lật thiên chính là huyết rực sự thật, càng thêm tin tưởng không nghi ngờ, mà ngay cả thủy trùng có mang một phen nghi hoặc huyết sát, lúc này cũng đã hoàn toàn tin tưởng. Nếu không là bản thể trọng thương phía dưới cảnh giới Nga xuống, ai có thể ở chính là không đến 200 năm lúc này, từ hóa thần hậu kỳ, ngại lên trở thành hợp thể trung kỳ cứng giả Yêu tộc tiến dai, dựa vào chính là quanh năm suốt tháng tu luyện Thiên Phú ngược lại lộ ra cũng không thập phần trọng yếu, hơn nữa liền tính toán yêu tu Thiên Phú dị bẩm, cũng căn bản không đạt được nhân tộc những thiên tài kia tình trạng. Nhìn qua lật thiên rối đến một tay, Văn Tuyết lúc này hận không thể lập tức cắn lên một ngụm, thế nhưng mà trước mắt bao người, nàng cái này Hoàng Phi nếu là lại lấy không để cho yêu Hoàng Nha, trong đó ngụ ý có thể liền mọi người đều biết rồi. Vốn là thay thế ly Hoàng chấp trưởng trong tộc quyền hành Hoàng Phi, nếu là liền ly Hoàng đại nhân mệnh lệnh đều không tại nghe theo, chẳng phải là nói nàng Văn Tuyết muốn mưu Hoàng Xoan vị Trong mắt Hận Ý đã khó hơn nữa che giấu, có thể Văn Tuyết vẫn không thể không để cho, vì vậy oán hận mà nhìn chầm chằm vào Lật Thiên sau nửa ngày, lúc này mới không tình nguyện địa lấy ra thu tại bên hông Yêu hoàng nha. Hồng Hoang Dị Bảo, bất luận năm đó Ly hoàng huyết giực hay vẫn là hoàng phi Văn Tuyết, một khi rời khỏi Ly hoàng cung, tất nhiên mang theo trên người, nếu là lấy cớ nói không có mang đến, căn bản không người tin tưởng, cái loại này Dị Bảo chỉ có thể tùy thân, sẽ không bị ở lại trong cung. Một thanh nhận lấy viên thứ 2 Yêu hoàng nha. Lật Thiên mừng rỡ trong lòng, kế hoạch bước thứ ba, đến tận đây trọn vẹn. Không có bất kỳ chém giết cùng đánh nhau, Lật Thiên dựa vào tâm trí, thành công thu hoạch đã đến hai quả yêu Hoàng Nha, nhưng mà kế hoạch lần này còn không có toàn bộ hoàn thành, cả cái kế hoạch bên trong bước thứ tư cũng là một bước cuối cùng, càng thêm mấu chốt. Vừa mới thu hồi yêu Hoàng Nha, trước mặt nhãn mang hận ý nữ tử nhẹ nói nói, Đại nhân, cái con kia dị thú không biết trốn tới đâu, nô tỉ nguyện theo đại nhân truy kích, lần này nghe nói đại nhân bình yên trở về Tốc đàn cường giả toàn bộ rời, bỏ thành chạy đến, ly hoàng cung nếu là không người chấn thủ, sợ bị dị tộc nhìn xem, không bằng gọi tộc nhân trở về, hai người chúng ta một mình tiến về trước vừa vẫn rất tốt. Muốn cùng lật thiên một mình truy hướng dị thú hoàng phi, đập vào cái gì tầm tư lật thiên là lòng dạ biết do, hắn cũng sẽ không cho văn tuyết cơ hội này, suy nghĩ một chút, nói, cũng tốt, nhưng mà cái tiêu nghiệt súc thực lực cường hành, hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc có thể đem hắn chế phục như vậy đi, tộc nhân phản hồi trong thành một nửa. Những người còn lại, theo bổn hoàng chu sát cái kia ác thú. Tại Ly Hoàng gia mệnh lệnh, lần này rời khỏi Ly Hoàng thành yêu tu, quay trở về một nửa, bất quá vẫn có lấy mấy trăm người đi theo. Văn Tuyết nghĩ muốn đoạt lại yêu hoàng nha ý định, nhất thời cũng không cách nào làm được. Trong nội tâm thầm hận Văn Tuyết, tại rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo lật thiên xuất phát, nhưng mà nàng lại gắt gao nhìn xem đạo kia gầy thân ảnh, chỉ cần đối phương không trốn ra những tộc nhân này ánh mắt, là phản hồi Ly Hoàng cung thời điểm, chính là nàng Văn Tuyết báo thủ chi tế vút trời sắc cơ, bị hoàng phi hung hăng địa áp chế, nàng hận không thể hiện tại liền lột lật thiên ra, tại cái gọi là truy kích ác thú trên đường đi, Văn Tuyết vẫn muốn đợi đến lúc phản hồi cung về sau, phải như thế nào trả thù cái này âm hiểm tuyệt tình tiểu nhân. Đương nhiên, giết Lật Thiên là không thể nào, một tay sáng tạo ra cái này giả mạo ly hoàng, một khi chết rồi, Văn Tuyết hết thể tài nguyên cùng quyền lực có thể nên cái gì cũng bị mất, nhưng mà giết không được có thể không, có nghĩa là tra tấn không được, đến lúc đó trước đem hắn phong cái hơn 10 trọng Rồi sau đó ngày đêm trà thẫn, mang theo một đường phẫn hận, Văn Tuyết cùng huyết ly nhất tộc các cường giả, bị Lật Thiên Tử Tây vực biên giới, dẫn tới một chỗ trải rộng đá núi thung lũng. Đi vào thung lũng bên ngoài sau đó, Lật Thiên giả bộ như cảm giác chỉ chốc lát, một chỉ buồn trong đất một chỗ thập phần che giấu động quật, lạnh giọng cả giận nói, liền ở chỗ này, cái con kia nghiền súc liền ẩn thân tại hạ chính trực huyết động trong." Đến nhà, chư vị theo bổn hoàng đem hắn chu diện, thần hồn không lưu. Hoàng giả huy động một tay Đại biểu cho chinh chiến bắt đầu, là ly hoàng hạ chu sát đối phương mệnh lệnh về sau, mấy trăm huyết ly tộc nhân đồng thời đại hống đập ra, trong đó hóa thần cảnh giới yêu tu hơn trăm mười người, mà ngay cả hợp thể cường giả đều có được hơn 10 vị nhiều. Phần này thực lực, mà ngay cả vừa mới đạt tới đại thừa cường địch đều muốn đầu đau không nớt, húng chi là một chỉ dị thú. Cùng hợp thể trung kỳ lật thiên gần như chiến thành ngang tay dị thú, nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải cái gì đại thừa, nếu không có như thế. Trước mặt mọi người người đuổi tới sa mạc biên giới chi tế, cũng không phải là dị thú chạy thoát, mà là bọn hắn hoàng gia chạy thoát. Tại các tộc nhân dồn dập ra tay chi tế, Lật Thiên cũng không có chủng ở hậu phương, bản thể theo sát một đám tộc nhân đập ra. Hắn như ra tay, văn tuyết liền không thể không ra tay, không vì cái gì khác, yêu Hoàng Phi lúc này mặc kệ thung lũng bên trong dị thú là vật gì, chỉ vì một mực địa coi chừng Lật Thiên, đừng làm cho chuyện này ly hoàng tại như lần trước bình thường, thừa dịp loạn đào tàu đánh về phía động quật huyết ly các cường giả, mang theo Dũng Mãnh cùng Sắt Khí, chưa từng có từ trước đến nay, sau lưng chính là trong tộc hoàng giả, nếu không phải toàn lực ra tay, tất nhiên sẽ bị hoàng giả xem thấp, lúc này thời điểm mặc dù chỉ có trong tộc một nửa cường giả, lại cũng có thể xem như khoảnh tộc cuộc chiến đến rồi, huống chi đối phó một chỉ nhiều nhất tại hợp thể yêu thú, nhiều như vậy cường giả cùng nhau ra tay, căn bản là không hề lo lắng. Kế hoạch bước thứ tư, dựa theo lật thiên kịch bản hoàn mỹ lại, chỉ cần dẫn suất này chỉ trong động quật dị thú chính là Lật Thiên rút đi thời điểm. Tồn tại ở Nham Thạch Thung Lũng trong động quật cũng không phải là cái gì yêu thú, mà là một chỉ hồng hoang hung thú. Thao Thiết. Chỗ này thung lũng chính là Lật Thiên năm đó ở Hùng Vương Khí Hồn Chỉ dẫn xuống, tìm được tiên tộc thi cốt bên trên Kim mục Linh Thạch địa điểm. Lật Thiên ý định chính là phía hung thú Thao Thiết nổi giận, hấp dẫn huyết ly tộc nhân toàn bộ chú ý, hắn tốt thừa cơ rời đi. Mặc dù cái này chỉ hung thú chỉ là một chỉ ấu thú, nhưng kỳ thật lực đã tới gần hợp thể phong. Tại thao thiết hung tính nổi lên phía dưới, huyết ly những cường giả này nhất thời cũng không cách nào đem hắn săn giết. Quái dị và mang theo phẫn nộ gào rú, từ lòng đất trong động quật chuyển đến, lập tức một con dê thân đầu hổ, dưới thân sinh ra 6 chân dị thú, trừng mắt tròn nhãn sâu con người, chạy ra khỏi động quật, trong chốc lát một cỗ hồng hoang khí tức tùy theo tràn ngập và lên. Đã chiến ý nổi lên huyết ly tộc nhân, tại hoàng tộc khống chế xuống, dồn dập tế ra buồn mạng dị bảo, trong đó còn có nhiều người hiện ra bản thể yêu thân, hôn chiến. Tại đây đa phiến thạch thung lũng trung thượng diễn, trong lúc nhất thời mảnh đá bay tán loạn, linh lực phá lên, chung quanh thiên địa linh khí một hồi hôn loạn. Hoàng giả thân ảnh, khó khăn lắm đứng tại thung lũng trô giữa sườn núi, cũng không có hộ tống tộc nhân ra tay, lúc trước biểu hiện giả dối đã đầy đủ mê hoặc những tộc nhân kia, và yêu tu môn nhất thời cũng không cách nào đem thào thiết săn giết, bây giờ còn thừa chỉ có như bóng với hình giống như chính là cái kia diễm lệ hoàng phi. Tại rừng thân hình chi tế, dán chặt lấy lật thiên bên người Hoàng phi thân ảnh cũng bỗng nhiên dừng lại, lúc này đây Văn Tuyết cũng sẽ không đem hắn buông tha, gần như chính là lần lượt lật thiên thân thể, đem toàn bộ tâm thần cùng linh lực, đem đối phương hoàn toàn bao phủ. Vốn tưởng rằng dùng loại này tiếp thân phương pháp xử lý, có thể tránh miễn đối phương lần nữa thoát đi, huống chi hoàng phi cùng ly hoàng gián cùng một chỗ cũng không gì đáng trách, nhưng là Văn Tuyết lại đánh giá thấp bây giờ Lật Thiên thực lực. Vừa mới đứng ở đối phương bên người chi tế, Văn Tuyết phát giác đến Lật Thiên một tay dĩ nhiên vờn quanh chiếm hữu nàng thiên tiên eo nhỏ. Vì vậy khỏe miệng một hồi cười lạnh, nói nhỏ nói, như thế nào, ly hoàng đại nhân vẫn muốn chơi một hồi lần trước siếp hay sao? Lật thiên nhìn qua bên người nữ tử, một loại cổ quái thần sắc dần dần hiện hiện tại, nhưng mà trong một chức mắt, văn tuyết đống nhiên phát giác đã đến sát cơ lâm thể, đó là một loại đáng sợ nhiệt độ, gần như có thể ở một lát lúc này, liền đem nàng thiêu thành hư vô. Thần sắc kinh khủng trong nháy mắt thay thế trước kêu lạnh như băng, hoàng phi kinh sợ lúc này, rốt cục phát hiện sát cơ nơi phát ra. Đúng là Lật Thiên ôm vào nàng bên hông một tay. Nhìn như đơn bạc trên cánh tay, ẩn ẩn hiện hiện lấy một loại màu trắng bệnh hỏa diễm, biến hóa kỳ lạ và lạnh như băng, lại dẫn không cách nào chống, cự khủng bố uy lực. Cẩn thân, Lật Thiên sát chiêu trốn, không biết chút nào nữ tử, bây giờ thành đưa tới cửa đến cửu non, nếu là Lật Thiên cố ý đem hắn săn giết, Văn Tuyết sẽ không còn lao động chân tay đang nói, trong khoảng khắc cái kia phó huyện chuyển thân thể, liền đem hóa thành một bộ sương khô. Kinh ngạc lúc này, Văn Tuyết trong lòng dĩ nhiên nổi lên tuyệt vọng. Đã vờn quanh tại bên hông hỏa Diễm nàng căn bản không cách nào tránh lẽ Đỗ nhiên hàng lầm tự kiếp làm cho vốn là thập phần tỉnh táo Hoàng Phi nỗi lòng vừa loạn cách đó không xa hung thú động có trước thao thiết đã hiện ra bản thể cùng huyết ly tộc nhân ác chiến thành một đoàn bên hai dồn dập phá khởi nổ vang, đem Văn Tuyết phân loạn nỗi lòng thêm nữa loại tượng vị này huyết ly nhất tộc nhiều năm trên vạn người thống ngự người rốt cục tâm thần đại loạn phát giác đến Văn Tuyết ánh mắt một hồi phân loạn lật thiên đem thần thức tri lực đỗng nhiên mãnh liệt mà ra Đâm vào đối phương thần thức Hải trước mắt cảnh trí một hồi mơ hồ Văn Tuyết Đỗng nhiên phát giác chính mình rời khỏi rồi cái kia chỗ bỏ mạng nham thạch tung lũng xuất hiện tại một mảnh lam thiên cỏ xanh lúc này trước người vẫn như cũng là vờn quanh lấy nàng gầy thân ảnh nhưng mà cái kia phần sát cơ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa mà chiếm lấy là đối phương thâm tình với hôn cô độc và bất lực linh hồn tại lúc này hình như ảoảo ra nhiều năm áp chế tình cảm thân là Hoàng Phi nữ tử Vong Tình địa an nằm với nhau, lấy cái kia được đến không dễ Ôn Nhu, muốn như vậy lâm vào đối phương vô tận yêu thương trong, hóa thân thành bị người sủng ái nữ tử. Nỗi lòng phân loạn, ảnh hưởng tới cường giả tâm trí, nhưng mà lại thập phần nhất thời, là khóe miệng mềm nhắn lạnh như băng chi tế, Văn Tuyết bỗng nhiên bình tĩnh. Xung quanh, như cũ là nham thạch tung lũng, xa xa hung thú thao thiết sớm đã cuồng tính đại phát, huyết trong chiến đấu, lộ ra vô tận tàn khốc, chỉ là bên người cái kia gãy thân ảnh cùng Ôn nu hôn, sớm đã theo hào rắc trốn bụi. Huyên thuật. Lật thiên. Chặt chẽ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nữ tử, đem hai cái ngọc thủ chăm chú cầm bút lên, hình như một chỉ nổi giận mèo con, nhưng mà cái kia đáng giận tu sĩ, sớm đã bỏ chạy đã lâu. Chân trời, một bước bước ra hư không tu sĩ, giống như đã nghe được văn tuyết hận ý, có chút bất đắc dĩ điệu lắp đầu, gầy thân ảnh lần nữa tiêu tán thành hư vô. Chương 763. Dung hợp răng. Mượn nhờ như cũ thân là ly hoàng thân phận, lật thiên tại hoàng phi văn tuyết hận ý tròn. Thành công đã nhận được viên thứ hai yêu Hoàng Nha, lập tức viễn độn mà đi. Kế hoạch dĩ nhiên hoàn mỹ thành công, gây tu sĩ mang theo một phần vui mừng, tại không lâu sau đó đi tới Tây Châu phản diện, tìm một chỗ ngược lại bông thỏng cực lớn đá núi, lẹn vào trong đó. Không có vô tận ác chiến, không có tàn khốc chém giết, thậm chí không có nửa phần nguy hiểm, hai khỏa yêu Hoàng Nha cũng đã bị lật thiên đạt được, lộ ra có chút dễ dàng. Nhưng là lật thiên, cái này hai khỏa yêu Hoàng Nha, kỳ thật có được cũng không phải là cực kỳ dễ dàng Nếu không là năm đó hắn cùng với sích luyện từng có cứu tử ân huệ, phong hoàng không có khả năng đối với hắn không hề phong bị, nếu không là lúc trước bị văn tuyết nốt, cũng không cách nào giảm bạo ly hoàng huyết dự. Mọi sự lúc này đều tồn tại nhân quả tuần hoàn, phần này năm đó gieo xuống bởi vì, bây giờ là lật thiên kết xuất to lớn quả. Đã lấy được hai quả yêu hoàng nha, lật thiên không trước khi đến hàn hầu ngư tộc địa vực, hắn cùng với ngư hoàng dạ bạch, không có nửa phần giao tình, hơn nữa ngư hoàng âm tàn cùng cẩn thận đối so với mặt khác hai vị hoàng giả càng lớn phía cảnh giới bây giờ tăng thêm linh thú lật thiên có lẽ có thể đánh bại Ngư hoàng nhưng không cách nào đánh bại toàn bộ Văn diêu Ngư tộc dựa theo thiên tức cảnh lúc này khí tức đến xem không đến nửa năm có thể mở ra đối với tại ngư tộc trong hang ổ cùng dạ bạch từ đấu chẳng tại thiên tức cảnh trong thừa dịp loạn cướp lấy ngư hoàng cuối cùng một quả yêu Hoàng nha. tại đá núi nội khai ra một cái che giấu không gian sau đó lật thiên lấy ra hai quả yêu Hoàng Nga sau đó thúc dục xuất thể nội dị hỏa Phía Ly Hoàng cung lòng đất trong cung điện luyện cốt bí quyết, đem hắn luyện hóa tiến chính mình bản thể. Thân thể cường hành đã đã vượt qua huyết ly quá nhiều, bây giờ là thiên, chẳng những tu vi tiến nhanh, trong cơ thể cũng rốt cục bắt đầu khởi động khởi thuộc về chính hắn sinh cơ, như vậy dung hợp hồng hoàng bản thể bên trên răng nhọn cũng trở nên dễ dàng. Nương theo lấy dị hỏa tế luyện, hai khỏa cực lớn răng nhọn, phía một loại cực độ chậm chạp tốc độ tăng dã, một cô dự tận cuồng bạo và tràn ngập sát ý khí tức, chậm rãi dung hợp tiến cái kia phó gậy thân ảnh sẽ bằng ở đá núi ở chỗ sâu trong Lật Thiên, là những mang theo kia cường bạo khí tức dũng mãnh vào bản thể sau đó, một cỗ quen thuộc hận ý đi theo giữ tận và lên. Dung hợp, vào lúc này trở nên khó khăn, cần phải chống lại cái kia phần hận ý động đến khởi linh hồn táo bạo, còn phải phía cường đại tâm niệm, áp chế yêu hoàng nha dung hợp mà đến hằng cổ sắc khí. Trong lúc nhất thời, Lật Thiên thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng, ngưng thần tĩnh suy nghĩ, phía một loại không linh nỗi lòng, chấp nhận cùng áp chế viễn cổ giang nhọn dung hợp. Tứ phương chi địa trung tâm, Màu xanh vòng xoáy dĩ nhiên đã bắt đầu cấp tốc chuyển động, bao phủ tại vòng xoáy bên ngoài tầng mây, bị đuổi tản ra không còn, lộ ra thiên tức cảnh toàn cảnh. Như là một khóa tại trong địa ngục mở ra độc nhãn, lại hình như một cỗ bất động im ắng gió bao, xoay tròn vòng xoáy ở bên trong, thỉnh thoảng tản mát ra chỉ có hợp thể cường giả mới có thể miễn cưỡng trong cự khủng bố khí tức. Theo thiên tức cảnh xoay tròn, vòng xoáy ở trung tâm ẩn ẩn hiện ra một đoạn thông đạo, hình như nối thẳng u minh. Đó là tiến vào thiên tức cảnh duy nhất cửa vào. Chỉ có vòng xoáy điên cuồng chuyển động chi tế mới có thể quấy khởi trải rộng trong thông đạo không gian vết rách, bằng không mà nói, mà ngay cả đại thừa cường giả cũng không dám tiến vào trong đó. Vài vạn và năm một lần khí tức bạo động, khiến cho thiên tức cảnh mở ra cực kỳ không dễ, bây giờ lại đã đến mật địa mở ra chi kỳ, hội tụ bốn tộc chí cường ác chiến, đem ở trong đó tiến hành, chỉ vì một luồng có thể đi vào giai đại thừa thiên phi tức. Tứ phương chi địa, bốn tòa lục địa, bên trên nó cường giả tụ tập, trầm đợi lấy cái kia mấy vạn năm một lần giết chóc thịnh hội, vì tiến giai đại thừa, vì đạt tới tu vi đỉnh phong, trong thiên hạ các sinh linh chuẩn bị lấy liều chết một trận chiến. Đông Châu một chỗ hoang vu giới hạn, một thanh niên thân ảnh, xếp bằng ở cỏ hoang lúc này, trước người mấy thốn chỗ, là không đáy sườn đồi, và cái kia phó lộ ra cô đơn không chịu nổi thân ảnh, tại lần ngồi xuống này chính là mấy chục năm. Mục kiếm âm tại đây chỗ hoang vu chi địa, đã ngồi xếp bằng nhiều năm, cũng không có tu luyện, cũng không có chú ý thiên tức cảnh mà là một mực nhìn về phía Bắc Châu cứ như vậy nhìn vài chục năm chẳng lẽ không phải tìm không được lão hữu, nguyên Lai lại trốn ở chỗ này xương sở nhưng mà kẻ đần suy đoán gần đây thập phần linh nghiệm năm đó đối với chẳng lẽ không phải nói ra ta muốn tiến dài sau đó mục kiếm âm hao phí mấy năm thời gian liền hoàn toàn chính xác tiến dai đến hợp thể đơn giản điệu tiến dai hợp thể sau đó mục ra nhị thiếu ra liền đi tới nơi này chỗ đất hoang, một bên bình phục lấy tiến dai sau nỗi lỏ một bên nhìn qua Bắc Châu chỗ đó Là ma vật khắp nơi chỗ, chỗ đó, cũng là mục gia cuối cùng một vị lao tổ bị nhốt địa phương. Lang thang thần sắc, tại nhiều năm trước mục gia suy tàn chi tế, liền từ mục kiếm âm trên mặt biến mất, mà chiếm lấy, là một phần cô đơn cùng dãy rủa Tại tinh tọa cái này trong hơn 10 năm, mục kiếm âm không chỉ một lần muốn nhảy ra Đông Châu, đi Bắc Châu chém giết ma vật, cứu ra lao tổ, lại lần lượt bị trong lòng nổi lên cực lớn sợ hãi Châu ngăn trở. Sợ, mục kiếm âm không muốn người biết Châu quá gì, Đó là trời sinh mà đến một loại tập tính, sợ hết thể nguy hiểm cho với bản thân nguy cơ. Dãy ruột, thủy trung tại mục kiếm âm trong lòng gút mắc lật, vị kia bị đại thừa ma vương bắt đi còn sống lao tổ, nhìn như đối với hắn cái này hậu bối nghiêm khắc, có thể tại mục kiếm âm lúc nhỏ, vị kia lao tổ nhưng lại là thương yêu nhất hắn một cái. Kiếm âm, đến, lao tổ cho ngươi luyện chế ra một loại vị ngọt linh đan, ngươi muốn ngoan ngoán tu luyện tiến linh dai, tương lai mới có thể trở thành được người kính ngưỡng cứng giả. Mục thạch. Mau dẫn lấy kiếm âm nào tẩu, lão tổ thì sẽ ngăn lại cái con kia ma vương. Trong hồi ước tĩnh lệ dung mạo cùng thân mật la lên, còn có những máu chảy đầm đìa kia thi thể cùng giấy lên khói thuốc xuống mục ra lâu đài, không chỉ một lần như kim châm lấy mục kiếm âm tâm, trong gia tộc Hưng thời điểm, hắn một mặt si mê vui đùa, sơ tại tu luyện, đương gia tộc gặp phải bị diệt chi tế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cường chiều hắn lão tổ, trong gia tộc thân nhân, tất cả đều đã chết tại ma vật trong tay. Ngươi, đến cùng đang sợ lấy cái gì? Cô đơn tại cỏ hoang giữa thân ảnh, gầm thét làm phức tạp chính mình cả đời nghi vấn, có chút cùng loạn, lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Không cách nào xóa diệt sợ, sinh ra chi tế liền tồn tại ở cái kia phó thân thể trong, mặc cho năm tháng lưu truyền, thiên biến ảo, thủy chung không cách nào bị cải biến, liền tính toán trải qua nghìn vạn tái luân hồi, cũng không cách nào tăng dã giã. Tuấn tú khuôn mặt, mang theo giữ tận ngẩn tại đây mấy chục năm ở bên trong, mục kiếm âm lần đầu tiên rời đi nhìn về phía Bắc châu ánh mắt. Cứ việc trên mặt sớm đã trải rộng vệt nước mắt, đem tràn ngập dãy rủa cùng mê man ánh mắt, nhìn phía thiên tức cảnh, mục kiếm âm trong lòng cái kia phần ý sợ hãi, rốt cục tiêu tán thêm vài phần, đã không dám xâm nhập Bắc Châu cứu trở về lao tổ, cái kia hãy tiến vào thiên tức cảnh, liều đến một luồng thiên khí tước, rồi sau đó tiến dai đại thừa. Mặc dù thiên tức cảnh trong cũng thập phần hung hiểm, nhưng là trong đó bốn tộc cường giả tụ tập, nhân tộc bên này cũng tất nhiên sẽ xuất hiện chúng nhiều cường giả, đương nhìn ngũ đại thế gia tổn thất thảm trọng. Có thể Đông châu chi thượng, cũng không phải là chỉ có ngũ đại thế gia mới tồn tại hợp thể cường, giả. Bốn tộc hôn chiến, tổng giống vậy độc thân xâm nhập bắt châu nội địa, rồi sau đó đã chết tại ma tộc hạ ổ Màu xanh vòng xoáy giới hạ, đã xuất hiện một ít cường giả thân ảnh, đi thông thiên tức cảnh thông lộ dĩ nhiên mở ra, nhưng mà Đông châu trong nhân tộc quỷ tài, giống như đột nhiên nghị thông suốt một mấy thứ gì đó. Hắn đang sợ chết, sợ bị vô tận ma chiều bao phủ, sợ trở thành dị thú huyết thực, sợ bị cường giả săn giết cũng sợ lấy thọ nguyên có một ngày hội bị đột nhiên hao hết. Chương 764, Thiên tức cảnh, 1. Màu xanh vòng xoáy bạo lên, giống như một đạo tín hiệu, hiển lộ tại vòng xoáy trung tâm nho nhỏ thông đạo, là hợp thể các cường giả tiến giai đại thừa hy vọng. Thiên tức, thiên khí tức, cảm ngộ đại thừa, tu vi viên mãn biểu tượng chỗ. Tu luyện thế hệ, không người không muốn đạt tới tu vi đỉnh phong, vì phần này cuối cùng ngộ tưởng, tứ phương tri địa các sinh linh mang theo chấp niệm cùng sắc cơ, nhảy vào trong đó. Không giống với những năm qua, lúc này đây Thiên Tức Cảnh mở ra, mà ngay cả Đại Thừa Cường Giả đều quyết định tiến vào Vì nhân tộc hy vọng, Đông Châu nhân vương hộ Pháp khâu vô cực, dẫn theo gần như toàn bộ nhân tộc hợp thể tu sĩ tiến vào Thiên Tức Cảnh, Bắc Châu ma tộc môn càng là vì nên hồi ma tổ, dốc toàn bộ lực lượng, mà ngay cả Nam Châu tứ đại tiên vương, đều tại tiên đế ý bảo xuống, theo trong tộc tiên quân dũng mãnh vào Thiên Tức Cảnh. Cùng bạo vòng xuấy, mang theo vô tận gió lớn, quân động khởi thiên hạ phong vân cũng biểu thị lúc này đầy thiên tức cảnh, hung hiểm khó lường. Tây Châu Điệu Tâm, một chỗ ngược lại rủ xuống và ở dưới cực lớn nham thạch ở bên trong, ẩn ẩn thẩm thấu ra một cỗ tinh thuần đáng sợ nơi yêu khí, không lâu sau đó, cái này khối nham thạch trầm ầm nổ, một đạo gầy thân ảnh, tại đá vụn bay tán loạn bên trong, hờ hưng đứng yên ở hư không, trong cơ thể bắt đầu khởi động lấy hợp thể hậu kỳ khổng lồ khí tức. Sau phi mấy 10 ngày sau, Lật Thiên rốt cục dung hợp hai khỏa yêu hàm nha, bao khỏa tại chân hồn trùng quanh âm vân, Dần dần tiêu tán thêm vài phần, khổng lồ và giữ tận hồng hoang cổ hồn, hiện ra một điểm làm cho người ta sợ hãi hình dáng. Đối với linh hồn cảm giác, Lật Thiên đã lần nữa hiểu ra, hắn hiện tại gần như có thể cảm giác được linh hồn khổng lồ, lại như cũ không cách nào hoàn toàn khống chế, nhưng mà bản thể cường độ, lại lần nữa tăng lên gấp bội, liền cảnh giới đều bị sinh sinh đẩy vào hợp thể hậu kỳ. Cảm giác lấy trong cơ thể bành trướng linh lực chấn động cùng khổng lồ thần thức chi lực, thanh tú trong đôi mắt, đống nhiên hiện lên vạn luồng hàn mang không sợ chiến y dĩ nhiên sông ngày mà thôi. Thân hình lắc Lư lúc này, gây tu sĩ dĩ nhiên chui ra khỏi Điệu Tâm, dưới chân linh bảo hiện hiện chi tế, chờ đạo kia bị chấp niệm thiêu đốt lên thân ảnh, thẳng đến thiên tức cảnh. Phong, sớm đã nổi lên tại tứ phương chi địa, vũ, sắp mưa như chút nước, nhưng mà mưa rào gió lớn sau đó, là đầy trời lôi động như thế. Gây và kiên quyết thân ảnh, tại sau đó không lâu, biến mất tại màu xanh vòng xoáy trung tâm, thương cổ linh hồn, tại đã từng quen thuộc Trinh Giết đi địa. Đem lần nữa thức tỉnh. Tiến vào đến thiên tức cảnh sau đó, Lật Thiên xuất hiện tại một mảnh rộng lớn được hình như vô biên vô hạn thế giới trong, nơi này không có thiên địa, không có sơn hà, càng không có nhu phong mưa phùn, nơi này tồn tại chỉ có giữ tận cự thạch, quỷ dị thảm mục, còn có những khủng bố kia ma ảnh cùng hung tàn dị thú. Đỉnh đầu là một mảnh tối tăm mờ mịt phía trên trời, giống như một mảnh không cách nào tiêu tán vân, dưới chân là một mảnh sương mù mịt mờ tầng mây, hình như hành tẩu tại âm trầm quái dị đám mây. Cảm giác bị đẻ nén, như thủy Triều đập vào mặt, cái kia là cả thiên tức cảnh trong từ hồng hoang đến nay chống ngưng tụ uy áp, liền tính toán hợp thể cứng giả, đều không thể ở chỗ này bảo trì nỗi lòng tuyệt đối an bình. Nhưng mà loại này uy áp, đối với lật thiên mà nói chỉ là có chút bực mình cảm giác mà thôi, không lâu sau đó, liền bị tản ra không còn. Hồn lực mạnh yếu, đại biểu cho thừa nhận uy áp cao thấp, tại địa tâm phi hành thuật tế, liền cả tòa lục địa uy áp đều không thể áp chế lật thiên tâm thần, cái này thiên tức cảnh cũng đồng dạng không cách nào áp chế đến đến hồng hoang cổ hồn. Tiến vào thiên tức cảnh sau đó, toàn bộ cường giả đều sẽ không xuất hiện tại cùng một cái địa điểm, nơi này liền như là một chỗ thật lớn hóa cảnh, lại hình như một không gian khác, nơi này là bị hồng hoang đại chiến trô đánh rách tả tơi một chỗ vết nứt không gian. Hồng hoang cuộc chiến cuối cùng, bốn tộc đại năng mà liều giết, rốt cuộc khiến cho không gian vỡ tan, nếu là duy trì loại này vỡ tan, cả phiến thiên địa đều muốn bị liên lụy, đó là loại không cách nào khép lại thai nạn. Thiên điệu chấp nhận này sụp đổ. Sinh sôi nảy nở xuất thế giữa vạn vật đạo trời chi lực, tại phát giác được thế giới bắt đầu sụp đổ sau đó, giáng xuống thiên phạt, tại tứ phương chi điệu bên trên dựng đứng khởi bốn tôn Thương Long Trúc, phía bốn tộc đứng đầu cường đại khí tước, phong ấn chặt sụp đổ không gian vết rách, là Thương Long Trúc hết chi tế, chỗ này đáng sợ vết rách, rốt cục ca nổ lại, hình thành bây giờ màu xanh vòng xoáy, người đời xưng là thiên tức cảnh. Đối với thiên tức cảnh rất hiểu rõ, Lật Thiên trải qua nhiều vị cường giả kể ra cùng suy đoán của mình. Đã hiểu rõ vài phần, sau khi hắn xuất hiện tại thiên tức cảnh trong sau đó, như cũng bị nơi này cường đại khí tức cùng khôn cùng không gian làm trần kinh. Thần bí thiên khí tức, thế gian tạo hóa chi lực, tại trong thiên hạ chẳng biết tại sao sớm đã biến mất không còn, ngược lại tại thiên tức cảnh chỗ này vỡ tan trong không gian vẫn có thể tìm được chút ít tung tích. Thiên tức nghi hoặc, lật thiên thủy trung cảm giác sâu sắc khó hiểu, nhưng mà hắn nhưng lại không quá mức để ý, lại tới đây, là vì cướp lấy ngư hoàng dạ bạch cái kia cuối cùng một khỏa yêu hoàng nha cùng tìm chôn sâu ở thiên tức cảnh bên trong yêu hoàng cốt. Tu luyện đối với bây giờ lật thiên mà nói, đã đã mất đi toàn bộ ý nghĩa, muốn cứu trở về thê nhi, hắn chỉ có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, đặt tới một loại bốn tộc đứng đầu độ cao, ngoại trừ dung hợp cuối cùng cốt cùng răng bên ngoài, đã không tiếp tục nó đường. Trầm ngâm một chút, gây thân ảnh lắc lư thân hình, thúc dục ra diễn dương kiếm, giàn dưới chân mây mù hướng lên trời hơi cảnh ở chỗ sâu trong bay nhanh mà đi, khổng lồ thần thức chí lực, càng là thời khắc trải rộng ở chúng quanh. Thiên tức cảnh trong thô bạo khí thức, khiến cho không gian độn thuật rất khó thi triển, hơn nữa trong đó tồn tại rất nhiều thật nhỏ không gian vết rách, một khi vô ý đánh lên, dán lên bộ vị chấp nhận này biến mất. Đó là một không gian khác, vô luận bất kỳ vật gì đụng phải, đều sẽ rời đi phiên thế giới này, hơi nhỏ một chút khá tốt, nếu là lớn một chút không gian vết rách, có thể trực tiếp nuốt không có cái gì tồn tại. Không phân chủng tộc, không phân thực lực, chỉ cần đụng vào vết nước không gian, chính là đã chết thời điểm. Không cách nào lấy mắt thường phát giác trí mạng bấy dập, chỉ có thể dựa vào lấy hồn lực cảm giác bên trên nó khí tức chấn động, hơn nữa càng đi chỗ cao, vết nước không gian xuất hiện tần suất sẽ càng lớn, chỉ có dán mặt đất, mới là an toàn nhất cách làm. Không hề phương hướng đáng nói thiên tức cảnh ở bên trong, trải rộng lấy vô số ma vật cùng dị thú, nhưng mà tồn tại càng nhiều nữa, nhưng lại là dung hợp ma tộc cùng yêu tộc thân thể yêu ma. Vài vạn và năm mới mở ra một lần thiên tức cảnh ở bên trong, bởi vì trong đó khí tức bạo loạn Yêu vật cùng ma tộc cũng đều thập phần thô bạo, thường xuyên xuất hiện lẫn nhau thôn phệ tình huống, dần già, tà dị và không hề thần chí đáng nói yêu ma, thành phiến thế giới này bên trong đáng sợ chúa tể, hơn nữa cảnh giới thập phần cường đại. Tại chạy như bay qua một tòa từ vô số quái thạch tạo thành núi đá chi tế, Lật Thiên lần đầu tiên gặp thiên tức cảnh bên trong yêu ma, không phải một chỉ, và là một đám. Thân thức cảm giác, bị Lật Thiên không chê ở chung quanh trăm trượng trái phải, thẳng đến hắn bay vào này tòa núi đá hơn trăm trượng khoảng cách. Cái này mới phát giác đến cái này tòa núi đá khác thường. Nhìn như từ rất nhiều cự thạch tạo thành núi đá, căn bản cũng không phải là cái gì núi đá, mà là một tòa yêu ma chi núi, trên núi những cự thạch kia, dĩ nhiên là từ từng trích hất lên nham thạch bề ngoài yêu ma tạo thành. Bên ngoài thân thạch tầng, che giấu yêu ma khí tức, là lật thiên cách gần đó rồi, mới phát giác đến loại này yêu ma tồn tại. Cao lớn núi đá, bắt đầu có chút nhuyễn bắt đầu chuyển động, bên trên nó hơn ngàn chỉ tới gần hợp thể khí tức dữ tận dị thú đồng thời tỉnh lại. Phát ra âm trầm gào rú, mang theo ma khí cùng yêu khí, hướng về trên đường đi qua nơi đây thân ảnh đánh tới. Trong mắt lánh mang sớm đã nổi lên, đối với yêu ma, lật thiên cũng không phải là đầu lần gặp phải, đã tại thiên tức cảnh trong gặp phải, hơn nữa chung quanh cũng không mặt khác cường địch, như vậy liền thuận tay đem những dị biến này sinh vật, đốt diệt không còn. Thiên vạn đạo kim mang, tại thạch đầu sơn còn không có hoàn toàn vỡ ra chi tế, cũng đã hiện đầy chân núi, đem hắn toàn bộ bao vây lại, sau đó nồng đậm đến mức tận cùng chân dương chi lực phá lên. Từng đợt ngắn ngủi kinh hái tiếng gào thét ở bên trong, trong cơ thể sớm đã có ma tộc khí tức yêu ma, bị chân dương kiếm trận toàn bộ rào sát. Phía bây giờ hợp thể tu vi đình phong, đối phó một đám chưa tới hợp thể cảnh giới yêu ma, lật thiên căn bản sẽ không hao phí bao nhiêu khí lực, thuận tay đánh chết bọn này dị thú về sau, gây thân ảnh lần nữa hướng lên trời hơi cảnh ở chỗ sâu trong phong đi. Như lật thiên gặp phải loại này trồng chất lôi thành nhất thể, để mà chống lại thiên tức cảnh trong cuồng bạo khí tức yêu ma, tại phiến thiên địa này trong tồn tại rất nhiều và những có can đảm kia một mình xuất hiện dị thú, thực lực lớn nhiều đạt đến hợp thể. Nếu không có thành đàn nghỉ lại, yêu ma môn cũng không cách nào chống cự nơi này cường đại huy áp, vì sinh tồn, dị thú môn riêng phần mình đều có được phương pháp đặc thù bằng không mà nói, một khi tại một chỗ bạo nổi lên cuồng bạo khí tức về sau, những không cách nào này đạt tới hóa thần yêu ma, chỉ có thể như thiên ma vũ như vậy bị văng tung tué ra thiên tức cảnh. Sau khi tiến vào vị trí bất đồng, đem bốn tộc thực lực hoàn toàn đánh tan, Lật Thiên cũng không có lung tung tìm tòi yêu hoàng cốt, mà là khắp nơi tìm kiếm lấy Tây Châu ngư tộc hoàng giả, dạ, dạ Bạch. Chỉ có thừa dịp đi vào thiên tức cảnh không lâu trong khoảng thời gian này, Lật Thiên mới có thể có cơ hội một mình tìm được ngư hoàng, nếu không một khi lại để cho văn diêu nhất tộc tập kết, hắn thu hoạch yêu hoàng nha kế hoạch liền trở nên càng thêm khó khăn. Một mình đánh nhau chết sống Dạ Bạch, Lật Thiên có tuyệt đối thủ thắng tin tưởng, nếu là chém giết toàn bộ ngư tộc, vậy cũng cũng có chút lực bất tâm rồi. Mặc dù ý định đi đầu tìm được dạ bạch, nhưng là cái này mênh ngông ở giữa đất trời, liền phương hướng đều không cách nào phân biệt thái thanh, muốn gặp phải ngư tộc chi hoàng tỷ lệ, gần như cực kỳ bé nhỏ, gặp phải nhân tộc khá tốt, nếu gặp phải những thứ khác yêu tộc hoặc là thiên tộc, có thể liền có chút phiền phức rồi. Trước hai quả yêu hoàng nha, lật thiên thu hoạch được có thể không tính như thế nào sáng giỏi, cái kia hai vị yêu tộc đứng đầu, tất nhiên đưa hắn căm thủ đến tận xương thủy, gặp mặt tuyệt đối là không chết không ngớt cục diện Hướng lên trời hơi cảnh ở chỗ sâu trong phi hành cả buổi trái phải, Lật Thiên không đang tiếp tục xâm nhập, mà là hướng về một bên chạy như bay. Càng đi ở chỗ sâu trong, gặp phải mặt khác cường giả tỷ lệ liền càng lớn, đến lúc đó có thể liền không tồn tại cái gì ân oán cá nhân, cái kia chỉ có thể là vì thiên khí tức từ đấu. Muốn tại thiên tức cảnh bên ngoài tìm kiếm một phàm tu sĩ, mang theo đụng đại vận giống như mục đích, nếu thật sự tìm không được dạ bạch, cũng chỉ có thể đang tiếp tục xâm nhập. Phía trước, một mảnh tối tăm mờ mịt sắt trời thiên tức cảnh bên trong khí tức, che đậy các cường giả hơn phân nửa cảm giác, lật thiên đối với quá khoảng cách xa, cũng không cách nào cảm giác đến cái gì. Trong lòng lo lắng, tạm thời bị đè xuống, tại cường giả loại này hội tụ chi địa, chỉ có yên tĩnh tâm tính, mới có thể trong nháy mắt làm ra đối địch tư thái, có thể không tìm được yêu hoàng nhà, cũng chỉ có thể xem vật khí. Thân ảnh màu trắng tiến lên lộ tuyến bên trên, hình như bị phủ kín số mệnh bình thường, lật thiên suy nghĩ gặp phải người, không lâu sau đó, quả thật liền gặp nhau Lúc này Văn Diêu Chi Hoàng, mang theo hai vị vừa mới tìm được đồng tộc cứng, giả, đối diện lấy lật thiên thân ảnh bày tới. chương 765, Thiên Tức Cảnh, 2. Số mệnh chi thuyết, vốn là lúc gần lúc hiện biến hóa kỳ lạ, lật thiên vốn là đối với hắn cũng không nhìn trọng, cho rằng đây chẳng qua là một loại lúc tốt lúc hỏng số phận mà thôi. Sau khi hắn tiến vào thiên tức cảnh vẫn chưa tới một ngày công phu về sau, liền phá vỡ trước kia chính mình giác quan. Vận khí loại vật này, chẳng những lúc gần lúc hiện thần bí. Có khi vẫn thập phần làm cho người bất đắc dĩ cùng mừng rỡ. Trước mặt bay tới thân ảnh, bị song phương dần dần phát giác, là lật thiên phía khổng lồ cảm giác chi lực, tại khí tức này cuồng bạo thiên tức cảnh ở bên trong, cảm giác đã đến dạ bạch thân ảnh sau đó, cũng chỉ còn lại có vô tận cuốn hỉ Cuối cùng một khỏa yêu hoàng nha, cư nhiên như thế đơn giản địa chính mình đưa lên cửa. Khi thật dạ bạch cùng lật thiên gặp nhau, cũng không phải là không hề nguyên do, hai người bọn họ tiến vào thiên tức cảnh thời gian kém cũng không phải là quá nhiều. Dạ Bạch chỉ là so lật thiên đến sớm nửa ngày mà thôi. Nhưng mà trước khi đến Thiên Tức Cảnh giữa đường xá, Dạ Bạch đang phi hành gần một ngày sau đó, lựa chọn ngang phi hành, bởi vì hắn phải tìm trong tộc mặt khác yêu tu Cường Giả. Tâm tư cẩn thận, thủ đoạn tàn nhẫn ngư tộc chi hoàng, bởi vì năm gần đây ma tộc từng sợi dị động, lộ ra càng thêm cẩn thận, vì vậy lúc này mới ý định tại Thiên Tức Cảnh ở bên trong, trước thu nạp trong tộc cứng, Giả, lại tiến vào ở chỗ sâu trong cấp lấy Thiên Tức. Dạ Bạch ý định, không gì đáng trách. Chỉ là hắn lần này cử động, chẳng những không có thu được bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại đưa tới một vị sát tinh. Cảm giác đến ngư tộc hoàng giả tiếp cận về sau, lật thiên lập tức sát cơ nổi lên, tại xích luyện cùng văn tuyết chỗ đó, hắn có thể mượn nhờ một ít dấu diếm trợ lực để hoàn thành cấp lấy yêu hoàng nha đại kế. Duy chỉ có ngư tộc, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ có cường đoạt một đường. Dạ bạch tại không lâu sau đó, cũng phát hiện đã đến trước mặt bay tới thân ảnh, nhưng mà nơi này chính là thiên tức cảnh bên ngoài Hơn nữa phía sau mình vẫn đi theo không lâu tìm được hai vị hợp thể tộc nhân, chỉ cần đối phương lẻ loi một mình, hơn nữa không phải đại thừa cứng, giả, như vậy cũng không sao đáng sợ. Không có thấy rõ lật thiên dung mạo khi trước, giả bạch chỉ là tăng thêm vài phần coi chừng, nhưng mà chờ hắn rốt cục thấy rõ đối phương diện mạo sau đó, lúc này mới quá sợ hãi. Lật thiên dung mạo, hắn có thể vạn phần quen thuộc, năm đó hắn cái kia phó trưởng quản lý hàn hồ trợ đêm phân thân, chính là chết trong tay của đối phương, hơn nữa đối với lật thiên thân phận. Dạ Bạch cũng là kiêng kỵ không thôi. Cũng không phải là kết luận Lật Thiên chính là Hồng Hoang Yêu Hoàng, nhưng mà Dạ Bạch tin tưởng, đối phương nhất định cùng Hồng Hoang Yêu Hoàng không có ai biết liên quan. Sát tinh ngay tại trước mắt, muốn trốn dĩ nhiên không còn kịp rồi, ngư tộc Chi Hoàng rơi vào đường cùng, lập tức ngừng thân hình, cùng sau lưng đồng tộc cường giả áp dụng phòng ngự tư thái. Dù sao Lật Thiên năm đó săn giết, là hắn một cỗ phân thân, đối với hắn cái này bản thể, đối phương chỉ sợ cũng không thật là khéo quen thuộc, cũng chưa chắc hội tổn tại bao nhiêu thù hận. Nếu là đúng chính trực chỉ là đi ngang qua mà thôi, cái kêu đại có thể không cần động thủ. Ý định mặc dù tốt, tiếc rằng tiến đến tu sĩ, căn bản chính là tìm hắn mà đến, bây giờ gặp phải, chính là không chết không ngớt cục diện. Tiếp cận đối phương ba người sau đó, lật thiên trong mắt hàn mang nổi lên, thân nghiệm chuyển động lúc này, linh thú dĩ nhiên bị gọi ra, giữ tợn lăng long mới vừa xuất hiện, liền gao thét đánh về phía địch nhân. Không đơn thuần là thả ra lăng long. Lật thiên liền đệ nhị chỉ linh thú thanh điểu tăng thêm Long Nhi đều tất cả địa hoán đi ra. Cự ưng hình thái Lang Long, cảnh giới tại hóa thần trái phải, cùng ấu Long cùng dài, nhưng mà Lăng Long hung tàn tâm tính, lại không phải bình thường yêu thú có thể so sánh, đối với chủ nhân lộ ra ôn hòa, đối với địch nhân là vạn phần hung ác. Cự ưng tại Lang Long đập ra sau đó, theo sát lấy công ra, tiểu nữ hoa Long Nhi hiện thân mà ra sau đó, cũng phát giác đã đến chung quanh tình hình, mặc dù Long Nhi không phải lật thiên linh thú. Nhưng là nhận thức đúng cái kia gầy phụ thân, lúc này gặp phụ thân địch nhân xuất hiện, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo, toàn thân linh khí phá khởi phía dưới, rõ ràng hiện ra chân long chi thân. Mấy trưởng lớn nhỏ chân long mà thôi, khí tức cũng khoảng chừng hóa thần, phần này thực lực đối với hợp thể yêu tu mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng là Lật Thiên thực sự không phải là muốn đệ nhị chỉ linh thú cùng long nhi đối địch, hắn muốn là kinh hãi dừng đối phương một lát. diệt tuyệt tại hồng hoang ác thú lăng long, Tăng thêm gần như không để lại dấu vết tại tứ phương chi địa chân Long, cái này hai loại dị thú xuất hiện, hoàn toàn chính xác đem dạ bạch cùng hắn sau lưng yêu tu khiếp sợ, mặc dù chỉ có một lát, nhưng đủ lật thiên mượn cơ hội ra tay tuyệt sắc rồi. Dưới chân trường kiếm sớm đã biến ảo thành đầy trời kim mang, trong khoảng khắc, ba phủ ba vị yêu tộc hợp thể, màn đêm buông xuống vô nghĩa cùng hắn tộc nhân phục hồi tinh thần lại sau đó, bắt đầu toàn lực chống cự lấy mãnh liệt phốc và ở dưới lang long, đối với cái kia một dương một con rồng cũng là vạn phần kiêng kỵ. Phía bổn mạng linh bảo trấn khai lăng long một trảo, Dạ Bạch phát giác đã đến tình thế bất lợi, khỏi bày giải muốn hiện ra ngư tộc bản thể, hắn sau lưng hai cái đồng tộc cũng đập vào đồng dạng chủ ý, tại chống lại long nhi phụt lên mà ra một cú không tính quá mạnh mẽ long tức về sau, dồn dập bắt đầu biến ảo chân thân. Yêu tu ở giữa áp đấu, cuối cùng là phía chân thân đối với bác, bởi vì yêu tộc bản thể cường hành trình độ, đã vượt ra khỏi bọn hắn luyện chế thô giáp linh bảo. Một hồi yêu khí tràn ngập bên trong, ba cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cá ngư, Hiện ra khủng bố thân ảnh, từng trích giống như tiểu sơn bình thường, co đầu rút đuôi, gào rú cùng nộ. Yêu thân cường đại, là yêu tu cuối cùng thủ đoạn, cũng là trí mạng nhất thủ đoạn, dốc sức liều mạng chi tế, liền xem phe nào vậy nhỉ thân thể cường hình rồi. Hiện ra yêu thân chi tế, ba cái cực lớn quái ngư cũng đồng thời tản mát ra cuồng bạo yêu tính, mượn cái này cô yêu tính, trước kia sợ hãi cũng tùy theo tiêu tán không còn, đón lăng long, há miệng tắt tới. Áp đảo tứ hung chi thượng hồng hoang áp thú. Dù sao chỉ có lấy hợp thể khí tức, tính ra cũng không quá đáng là một chỉ ấu thú mà thôi. Dù là bản thể cường thịnh trở lại, tâm tính lại nguy hiểm, cũng chưa chắc có thể chống lại ba cái cùng giai yêu thú. Cảm giác đến cự ưng cùng ấu long hóa thần cảnh giới sau đó, giã bạch lập tức buông tha cho đối với cái kia hai cái dị thú phòng ngự, bắt đầu toàn lực chém giết xuất hiện hồng hoang ác thú, ngư tộc chi hoàng duy nhất giữ lại thần trí ở bên trong, chỉ còn lại có đối với lật thiên bản thể phong bị. Nhìn như trùng loại phong phú linh thú Trên thực tế có thể uy hiếp được hợp thể yêu tu, chỉ có trước mắt lang long, cùng cái này chỉ lang long chủ nhân. Lang long chủ nhân. Đông nhiên lúc này, dạ bạch huyện hóa ra bản thể khẽ run lên, có thể đem hồng hoang ác thú thu làm linh thú chi nhân. Tại thế gian này căn bản không có khả năng tồn tại, trừ phi đó là hồng hoang yêu hoàng chính mình. Dưới sự kinh hãi, bị yêu tính nổi vào bản thể ở bên trong, quái ngư hai mắt bắt đầu nổi lên vô tận sợ hãi, định lúc này lập tức bỏ chạy. Là ngư tộc chi hoàng muốn chạy trốn thời điểm. Đã đã chậm, ba cái quái ngư trốn quanh, những màu vàng kia kiếm quang sớm đã bắt đầu cấp tốc lập lòe, Vạn binh kiếm trận hư ảnh lại một lần nữa hiển hiện mà ra. Thành công đem ba cái yêu tu vây ở kiếm trận trung tâm về sau, Lật Thiên lập tức thu hồi đệ nhị chỉ linh thú cùng Long Nhi, tâm niệm câu thông thần thức hải về sau, phía khổng lồ hồn lực, dẫn xuất dị hỏa hồn viêm, đem hắn trải rộng tại kiếm trận chí thượng. Đối phó Lương Ngộng Tiên Vương sát chiêu, bị Lật Thiên lại một lần nữa tê ra, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể một kích diệt sát đối thủ. Viên thứ ba yêu hoàng nhà, lật thiên dĩ nhiên tình thế bắt buộc, bây giờ tiến giai hợp thể hậu kỳ, hắn có khả năng khống chế hồn viêm, nhiều hết mức ra thêm vài phần, có lẽ vẫn không cách nào diệt sát đại thừa, nhưng mà săn giết hợp thể yêu tu, thế nhưng mà dư xài. chương 766, thiên tức cảnh, 3. Lại lần nữa tăng lên tù vì chi lực, khiến cho lật thiên đối với hồn lực khống chế, càng cường đại hơn thêm vài phần, một khi bị tràn ngập hồn viêm kiếm trận vây quanh Hợp thể yêu tu kết cục chỉ có một, cái kia chính là hồn bay phết lạc. Dạ Bạch dĩ nhiên bị suy đoán của mình bừng tỉnh, trong cơ thể bắt đầu khởi động yêu tính bỗng nhiên tiêu tán, có thể tộc nhân của hắn lại bị trùng quanh nguy cơ, làm cho càng thêm cuồng bạo, một chỉ quái ngư tại điên cuồng gào rú ở bên trong, rõ ràng ỷ vào cực lớn cường hoành bản thể, xông về trong kiếm trận trắng bệnh liệt diễm. Thân thể cao lớn, giống như một vì sao rơi bình thường, một đầu vọt tới kiếm trận, sau đó, tại một cố khét huyết tinh trong, cái kia cực lớn bản thể Đã bắt đầu cấp tốc tăng dã là vị này ngư tộc hợp thể thành tỉnh chi tế, khổng lồ yêu thân, chỉ còn lại có non nữa. Sợ hai trong, không đợi cái này chỉ quái ngư phát ra tiếng thứ hai gào rú, liền bị vô tận liệt diễm nuốt hết, như vậy tan thành mây khói. Phát giác đến đồng bạn một lát lúc này đã bị săn giết, một cái khác chỉ đi theo mà đến quái ngư lập tức dừng lại thân hình, trong cơ thể yêu tính bị lần này khủng bố cảnh tượng kinh hãi sau đó, lập tức khôi phục thần trí. Tiếp rằng liền tính toán khôi phục thần trí cũng chạy không thoát bọn hắn hẳn phải chết vận mệnh. Khổng lồ kiếm trận, mang theo trắng bệnh liệt diễm, dĩ nhiên bắt đầu co rút lại hội tụ, là trong kiếm trận tâm lôi quang xuất hiện chi tế, chính là kiếm trận phá khởi thời điểm, hám sâu trong đó sinh linh, đều muốn bị tràn ngập hận ý liệt hỏa chôn vùi. Thậm chí một hồi suy yếu, Lật Thiên liền tính toán phía hợp thể hậu kỳ tu vi đến bố trí xuống mang theo dị hỏa kiếm trận, như cũ cảm thấy cực độ mỏi mệt, hao phí khủng lô hồn lực săn giết 3 cái hợp thể yêu tu, đã là hắn có khả năng thúc dục ra dị hỏa cực hạn. Từ vong bóng mở, bao phủ ngư tộc chi hoàng, màn đêm buông xuống vô nghĩa cảm giác đến chính mình căn bản không cách nào tại loại trình độ này hồn viêm ra đời hoàn lại tế, thống ngự ngư tộc vô số năm cứng, giả, tại trong lòng thiên người giao chiến sau đó, dứt khoát lựa chọn cầu xin tha thứ. Ngã hoàng tha mạng, dạ bạch nguyện dẫn đầu văn Diêu nhất tộc, là đại nhân trinh chiến thiên tức cảnh, đoạt được tài nguyên đều từ đại nhân toàn bộ, ngư tộc không tại yêu cầu mấy may. Thân là nhất tộc đứng đầu, dạ bạch tâm tính nhất xào trá, đã đã chết sắp tới Trạng đầu hàng đối phương, nếu là đúng chính trực quả nhiên là Hồng Hoang Yêu Hoàng, quy về hắn thủ hạ cũng là thập phần bình thường. Tại Hồng Hoang thời kỳ, toàn bộ yêu tộc vốn là tại Hồng Hoang Yêu Hoàng thống ngự phía dưới, đừng nói là ngưu tộc, mà ngay cả chân linh cùng hung thú đều được nghe theo yêu hoàng hiệu lệ. Tại trong lòng tồn lấy nửa thật nửa giả đầu hàng, hoàn toàn chính xác khiến cho súng lại mà đến kiếm trận chịu ngừng một lát, Lật Thiên ngược lại thật không có nghĩ được, hắn tại Tây Châu tiếp xúc ít nhất Văn diều Chi Hoàng, rõ ràng có thể suy đoán ra hắn thân phận chân chính. Trong mắt trải qua một luồng dị sắc, gây tu sĩ không có hỏi tham dạ bạch đến tột cùng như thế nào suy đoán thân phận của mình, cũng không có như vậy vương tha đối phương ý định, mà là trầm giọng nói, yêu hoàng nha. Nghe được yêu hoàng nha ba chữ, dạ bạch nào nào, sau đó biến ảo thành hình người, không chút do dự lấy ra ngư tộc yêu hoàng nha, vứt cho kiếm trận trông, sau đó giống như cung nên vương giả bình thường, cũng không ngẩng đầu lên địa quỳ dạm trên đất. Trá hàng, dạ bạch cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng mà chung quanh dị hỏa, thật lạ là làm hắn kiêng kỵ không thôi, dứt khoát lựa chọn thật đúng đầu hàng. Đối với bản thân tính mạng, ngư tộc Chi Hoàng cũng sẽ không qua loa mảy may, cái tiêu đạo phân thân có thể chết, hắn cái này bản thể cũng không thể có nửa phần sai lầm, bằng không mà nói, hắn Dạ Bạch coi như thật vẫn lạc. Từ trong kiếm trận vào tay cuối cùng một khỏa yêu hoàng nha về sau, Lật Thiên đến tận đây xem như thu thập đủ đệ tam phần thức tỉnh linh hồn, khôi phục hồng hoàng chân thân rằng, còn lại chỉ có yêu hoàng cốt rồi. Lạnh lùng quét mắt sợ hãi vạn phần yêu tu. Lật thiên như cũ thúc dục nổi lên kiếm trận chi huy, tại một hồi kim mang phá khởi bên trong, chủ kiếm biến thành lôi hổ, vang lên 9 tầng trời lôi động. Khổng lồ chân dương chi lực, tràn ngập tại giữa không trùng, phát giác đến chung quanh kiếm trận như cũ vận chuyển sau đó, giả bạch lập tức trong lòng lạnh lẽo hô to không may, trong nội tâm thầm mắng, coi như là hồng hoang yêu hoàng đích thân đến, hắn ngư tộc cũng là yêu tộc, không có gì thâm cựu lại hận, yêu hoàng chắc hẳn cũng sẽ không độ diện chính mình thống ngư yêu tộc mới là... Nỗ lực phía thân thể cường hành chống cự lấy phá khởi chân dương chi lực, la trung quanh kim mang tiêu tán sau đó, Dạ Bạch ngạc nhiên địa phát giác, chính mình mặc dù tại trong kiếm trận trật vật không chịu nổi, lại không có bị trọng thương, cũng không có đã chết. Phá khởi trong kiếm trận, Lật Thiên tại đạt được yêu hoàng nha về sau, dĩ nhiên đem hồn viêm dị hỏa hoàn toàn thu hồi, không nói hắn cùng với Dạ Bạch lúc này có gì ân oán, chính là bằng phẳng diệt sát đối phương hồn lực, cũng là một loại thật lớn tiêu hao. Bây giờ địch nhân lớn nhất là Sắc Hàng Lâm Ma tổ. Lật Thiên cũng không muốn đem quá nhiều hồn lực lãng phí ở yêu tộc trên người, Tây Châu yêu tộc tại như thế nào ngang ngược cường đại, cũng uy hiếp không được hóa thành thương Long Trúc Thê Nhi. Được đến cuối cùng một khỏa yêu hoàng nha về sau, Lật Thiên sớm đã xa xa rời đi, không để ý tới ngư tộc, mà là bắt đầu hướng lên trời hơi cảnh ở chỗ sâu trong bay đi. Tại không có tìm được một chỗ an toàn che giấu địa vực khi trước, Lật Thiên sẽ không tùy tiện luyện hóa cuối cùng này một khỏa yêu hoàng nha, hắn bây giờ mục tiêu chỉ còn lại có một cái. Cái kia chính là ẩn sâu tại thiên tức cảnh bên trong yêu hoàng cốt. Bay nhanh bên trong, gây thân ảnh đem thần thức cùng linh thức đồng thời tràn ra, phía thần thức cảm giác nguy hiểm vết nước không gian, phía linh thức cảm giác cùng yêu hoàng nha cùng yêu hoàng huyết có được giống nhau khí tức yêu hoàng cốt. Liên tiếp phi hành hai ngày, Lật Thiên từ thiên tức cảnh bên ngoài tầng mây, đi tới một mảnh tối tăm mở mịt mặt đất. Đặt vào mặt đất sau đó, Lật Thiên phát giác dưới chân mặt đất thực sự không phải là chân chính thổ địa, mà là so trước kia tầng mây càng dậm dặm cứng lại giống như biến hóa thành thực chất xương mù hình mặt đất. Cảm thụ được dưới chân có chút sốp mặt đất, gây Tu Si đưa mắt nhìn về nơi xa, đang nhìn lực cuối cùng đã xuất hiện một ít nhàn nhạt lập lòe, đó là tại tại chỗ rất xa phá khởi cường đại pháp thuật. Thiên Tức cảnh ở chỗ sâu trong, chỉ cần đi tới nơi này mảnh xốp cổ quái mặt đất, liền biểu thị tiến nhập Thiên Tức cảnh nội địa, nơi này cũng là thiên khí tức xuất hiện địa phương, bốn tộc cường giả cuối cùng chinh chiến chiến trường. Mặc dù đi tới Thiên Tức cảnh nội địa Nhưng là cái này mảnh cái gọi là mặt đất, như cũng không giới hạn, thập phần bao là, chỉ sợ so tứ phương chi địa đều muốn không kém bao nhiêu. Nói đến tâm thần, gây tu sĩ bắt đầu tiếp tục xâm nhập, dựa vào cường đại cảm giác, tránh đi mọi chỗ chém giết hoặc là một ít cường đại yêu ma. Lật thiên chỗ đi lộ tuyến cũng không phải là thẳng tắp, khi thì đi về phía trước, khi thì lách qua, hắn cũng không phải là vì tìm kiếm thiên khí tức, mà là đang tìm kiếm một chỗ yên lặng chi địa, vì dung hợp cuối cùng một khóa yêu hoàng nha Tuy Trung bồi hồi tại xa xôi địa vực tu sĩ, trong nhiều ngày sau, rốt cục tìm được một chỗ thỏa mãn và hoang vu địa phương. Nơi này là một chỗ tính mịch sơn cốc, nói là sơn cốc, kỳ thật chính là tại trên mặt đất hình thành một đoạn cực lớn vết rách, cũng không biết có phải hay không hồng hoang đại chiến những cường giả kia chỗ lưu lại dấu vết. Ngày nhót vào sơn cốc sau đó, Lật Thiên đem linh thức cùng thần thức mở rộng đến mức tận cùng, cảm giác lay chung quanh nguy hiểm, thẳng đến sau nửa ngày, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Hầm sâu dưới mặt đất sơn cốc Nếu là ở xa xa trên mặt đất, có thể rất khó phát giác, hơn nữa tòa sơn cốc này trong cũng không có bất kỳ yêu ma dị thú, chỉ tồn tại lấy một ít trải rộng vảy rắn cao lớn quái thụ. Đã có một lần bị yêu ma núi lớn giấu kín trải qua, Lật Thiên đối với cái này loại trải rộng sơn cốc quái thụ, do xét đã lâu, thậm chí còn phá hủy mấy cây, lúc này mới xác định tòa sơn cốc này bên trong xác thực an toàn. Trong cốc tìm một ngóc nách rơi, Lật Thiên ngồi trên mặt đất, gọi ra lăng long hộ pháp, thúc dục dị hỏa hồn viêm bắt đầu luyện hóa khởi cuối cùng một khóa yêu hoàng nha. Sơn cốc vu tĩnh ở bên trong, lang long cự thú thủy trung cẩn thận địa nằm sấp tại chủ nhân bên cạnh, cảm giác lấy sơn cốc chúng quanh gió thổi cỏ lay, là mấy ngày sau, Lật Thiên cùng yêu hoàng nha dung hợp, mới khó khăn lắm hoàn thành. Dung hợp cuối cùng một khóa yêu hoàng nha về sau, Lật Thiên cảnh giới cũng không có tăng lên, tu vi cũng không có đột phá đến lớn từ lúc, nhưng mà có khả năng khống chế hồn lực lại lại một lần nữa cường đại rồi vài phần. Mở ra thanh tú hai con ngươi, Lật Thiên Thu hồi hộ pháp linh thú, rồi sau đó chậm rãi đứng người lên hình. Giang cốt dục hồn, ngoại trừ yêu hoàng cốt bên ngoài, Lật Thiên đã dung hợp mặt khác ba loại, có lẽ dung hợp yêu hoàng cốt sau đó mới có thể phá tan đại thừa hạn chế. Cũng không có gì thất vọng, gây thân ảnh mang theo cuối cùng chấp nhiệm, hướng về ngoài sơn cốc bước đi, tại cao lớn quái thụ lúc này, lộ ra có chút cô tịch, có chút trầm nhất. Sơn cốc khác một bên cửa ra vào đã gần ngay trước mắt, gây tu sĩ sắp tới đem đi ra sơn cốc chi tế, lại khó khăn lắm dừng bước. Ánh mắt nhìn phía sinh trưởng ở ngoài sơn cốc một loại màu xám cỏ loại. Màu xám cỏ loại chỉ có lẻ kẻ mấy cây, tiên tĩnh địa xanh ở ngoài sơn cốc một chỗ dưới sơn nham. Lật thiên lúc trước tiến vào cái này mảnh sơn cốc thời điểm, là từ khác một bên tiến vào, bây giờ đi ra nhưng lại là không giống với tiến đến lúc lộ tuyến. Nhìn như bình thường hôi thảo, cũng không có chút nào nguy hiểm, cũng không phải cái gì tình quái biến thành, nhưng mà trong đó lại bắt đầu khởi động lấy một loại nhàn nhạt linh lực khí tức, đúng là một loại sinh trưởng ở thiên tức cảnh bên trong linh Thảo Thần sắc trong mắt, dần dần biến ảo, loại linh thảo này linh khí không nhiều lắm, nhưng là đối với lật thiên mà nói, hôi thảo bên trong khí tức rất tinh tưởng. Từ màu xám linh thảo trong phát ra nhàn nhạt khí tức, lại như là lật thiên tại lưu tiên trấn ở bên trong lấy được cái kia miếng đạo quả. Phục kỳ. Nhớ tới loại này quái dị linh thảo tên, lật thiên trong mắt hàn ý nổi lên, đó là đối với vô tình tiên tộc và phát. Chầm ngâm hồi lâu sau, lật thiên tán đi trong lòng ngâm hàn, không tại chú ý phục kỳ cổ Đốn Lây hướng ngoài sơn cốc bước đi, xong khi hắn mới vừa đi ra vài bước, liền lần nữa ngừng lại. Theo Lật Thiên ánh mắt nhìn đi, tại sinh trưởng lấy phục kỳ cỏ nham thạch một bên, vẫn tồn tại hai khỏa loại này kỳ dị linh thảo, nhưng mà có chút quái dị chính là, trong đó một khỏa, chỉ còn lại có gốc, bên trên nó phục kỳ cỏ, lại bị người cắt xuống. Có chút nhào khởi lông mày phong, Lật Thiên có chút khó hiểu. Nếu là có người thu thập phục kỳ cỏ, không có khả năng chỉ cần thu một khỏa, nhưng lại thu thập được như thế thô ráp. Phải biết rằng tu sĩ thu thập linh thảo, thế nhưng mà liền có mang căn toàn bộ đào ra, sau đó chứa vào bịt kín vật chứa, cũng không có người chỉ đem linh thảo nửa phần trên thu, và mặc kệ rễ cây. Hình như chính là bị tùy ý một thanh cho nhổ xuống đi bình thường, cái này thu nửa khỏa ẩn nấu kỳ thảo nhân, không biết là quá mức sơ ý, hay vẫn là quá mức tùy ý. Mang theo một phần nghi hoặc, lật thiên đi ra khỏi sân gốc, rồi sau đó gọi ra linh bảo, hướng về xa xa bay đi. Bây giờ tiến lên phương hướng. Là thiên tức cảnh ở chỗ sâu trong, không biết yêu hoàng cốt đến tuột cùng chôn ở nơi nào tu sĩ, chỉ có thể phía thần thức chi lực cảm giác, chỉ cần tìm được cùng yêu hoàng nha khí tức tương tự chính là địa điểm, liền có thể tìm được yêu hoàng cốt hạ lạc. Rời khỏi cái kia chỗ sơn cốc bí ẩn cũng không có quá lâu, lật thiên liền phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh rộng lớn thảo nguyên, bên trên nó dài khắp thực sự không phải là thanh thanh màu xanh hoa cỏ, mà là hồng xanh dao nhau hai màu quái cỏ, gần như có một cái cao hơn người quái cỏ tạo thành một mảnh rộng lớn bãi cỏ, tại đây mảnh bãi cỏ biên giới chỗ, Lật Thiên phát giác một tòa giản dị và thấp bé, tràn đầy cổ quái nhà tranh, cùng nhà tranh bên ngoài bối đối với mình còn nhỏ thân ảnh. Chương 767, Thiên tức cảnh, 4. Dưới chân linh bảo bị ngừng ở giữa không trung, Lật Thiên trong mắt lành ý dần dần dậy. Phương xa thảo nguyên giới hạn nhà tranh bên ngoài, cái kia còn nhỏ thân ảnh một mình ngồi xổm cửa ra vào, không biết tại loay hoay lấy cái gì, nhưng vào trong, cơ thể đối phương trố bắt đầu khởi động khí tức. Lại chứng minh là đúng lấy hài đồng thân phận. Tiên tộc. Hoang vu Thảo Nguyên, cổ quái nhà tranh, biến hóa kỳ lạ tiên tộc hài đồng. Chẳng lẽ cái kia tiên tộc hài đồng, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là một mực ở tại thiên tức cảnh trong. Đã có nhà tranh, đã nói rõ là một chỗ chỗ cư trụ, mặc dù cái kia chỗ cực kỳ thấp bé nhà tranh tại trên Thảo Nguyên căn bản nhìn không ra, vốn lấy lật thiên bây giờ góc độ, lại có thể đơn giản phân biệt. Tiến vào thiên tức cảnh bốn trong tộc. Không có khả năng xuất hiện tại thiên tức cảnh ở bên trong dựng ốc xá cử động, coi như là tiền tộc cũng không lại ở chỗ này lâu dừng, như vậy cái này tiền tộc hài tử, rốt cuộc là từ đâu mà đến đây này. Cảm giác lấy trong cơ thể đối phương tương đương với hợp thể sơ kỳ cảnh giới chấn động, lật thiên nhất thời lộ vẻ do dự. Cái này mảnh thảo nguyên phạm vi thật lớn, nhưng mà một cái nhìn lại, có thể không có gì không xương các loại, chắc hẳn sẽ không chôn lấy yêu hoàng cốt, đã chậm trễ tầm 10 ngày tu sĩ. Cũng không biết ma tộc kế hoạch đến tột cùng tiến triển đến loại trình độ nào, đối với không quan hệ chi nhân, hắn cũng không muốn có gì cùng xuất hiện. Vừa mới định lúc này rời đi, lật thiên thần sắc đống nhiên lần nữa biến đổi, hắn phát giác đến đó cái tiên tộc hài đồng một phần khác thường. khác thường nơi phát ra, xuất từ hài đồng đầu, vốn là hất lên một đầu thanh phát còn nhỏ tiên tộc, chẳng những màu tóc có chút quái gì, hơn nữa lên đỉnh đầu chính phía trên, còn dài một căn hai diệp tiểu thảo. Phúc Kỳ Là lật thiên nhận ra hài đồng đỉnh đầu sinh ra quái dị tiểu thảo, chính là Phục Kỳ Thảo sau đó, lập tức lần nữa kinh ngạc lên. Trong người sinh ra Phục Kỳ, hắn kết cục chỉ có một, cái kia chính là biến thành người thụ, rồi sau đó kết xuất đạo quả. Là bị người cho Phục xuống ăn kỳ cỏ rồi sau đó dẫn vào thiên tức cảnh. Không đúng. Thiên tức cảnh mới vừa vặn mở ra hơn 10 ngày mà thôi, Phục Kỳ Thảo trong người sinh trưởng tốc độ, chưa hẳn có nhanh như vậy. Nhìn qua thành lập tại hài đồng một bên đơn sơ nhà cỏ. Lật thiên đông nhiên sinh ra một cái suy đoán Cái này tiên tộc hài đồng Sớm đã tồn tại ở thiên tức cảnh ở bên trong Chẳng biết tại sao đã uống phục kỳ thảo Dựa vào tiên tộc đặc thù thể chất Cái này mới không có biến hóa trưởng thành thụ Chỉ là lên đỉnh đầu sinh ra phục kỳ thảo mà thôi T Duẩn của tôi nét quá dị suy đoán Mang theo càng sâu nỗi băn khoăn Nếu là đúng chính trực sớm đã tồn tại Ở thiên tức cảnh ở bên trong Cái kia là ai đưa hắn mang vào nơi này đây này Mang theo thật sâu nghi hoặc Lật thiên dần dần tiếp cận Thảo Nguyên bên cạnh nhà tranh, tại tiên tộc Hải Đồng hơn 10 trượng xa địa phương, hạ xuống mặt đất, sau đó bước nhẹ mà đi. Hợp thể sơ kỳ tiên tộc mà thôi, lật thiên sẽ không sợ hãi mảy may, loại trình độ này tiên tộc, có thể uy hiếp không được bây giờ tu sĩ. Mang theo nghi hoặc cùng hiếu kỳ, lật thiên thân ảnh, đã xuất hiện tại tiên tộc Hải Đồng sau lưng, nhưng mà cái kia tiên tộc Hải Đồng hình như chơi đùa được mê mẩn, sau lưng người tới càng là không có chút nào phát giác, như trước phối hợp địa chơi đùa. Xem dung mạo chỉ có 4 năm tuổi lớn nhỏ bé trai, vốn là trắng non mập khuôn mặt bên trên, che kín lấy bùn cát, khỏe miệng vẫn kề cận một mảnh cây cỏ, không biết là trong lúc vô tình dính đến, hay vẫn là ăn cái gì có loại xuất lại, lộ ra có chút lôi thôi, nhưng mà càng nhiều nữa, là một loại đáng thương. Trên đầu mọc ra quái cỏ tiểu Nam Hải, ngồi sổm nhà cỏ cửa ra vào, thẳng chơi lấy hô hiếm trò chơi. Bay ở tiểu Nam Hải trước mặt, là năm cái bùn làm thành con dối, có chút thô giáp, nhưng là thập phần chắc chắn. Là lật thiên xuất hiện tại tiểu Hải nhi sau lưng chi tế, cũng thấy rõ đối phương đơn giản trò chơi. Nam chỉ bùn con rối tại tiểu đàn ông loay hoay xuống, đang gó khung. Cầm lấy một chỉ nhất hình người nhỏ bé con rối tiểu nam Hải thẳng nói ra, người nhát gan, tới phiên người, tiểu long nhanh không được, người đi giết hắn. Theo lời nói, bé trai trong tay bùn tiểu nhân bị lung la lung lay điệu loay hoay lấy, đã đến gần một chỉ có chút giống là hình rồng bùn con rối trước mặt, cùng đối phương chạm vào nhau mấy lần, sẽ giả bộ bị vang tung tué. Ai nha nha, ta đánh không lại, đánh không lại. Ồ ồ. Nhỏ nhất một chỉ con rối, bị tiểu nam hài chuyển đã đến một bên, đem đầu cắm vào trong đất, giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dạng, sau đó lại cầm lấy hai cái lớn hơn một chút hình người con dối, một một mình bên trên quấn quít lấy màu hồng quái cỏ, một chỉ quấn quít lấy màu xanh lá quái cỏ, đúng là chung quanh những cao lớn kia cỏ dại hai loại nhan sắc. Người nhát gan chính là người nhát gan, suốt ngày cái gì đều sợ, cái gì đều đánh không lại, xem chúng ta. Nói xong, Tiểu Nam Hải một tay một chỉ, vung vẩy lấy hai cái con rối, gian hướng về phía phong trước người Tiểu Long, nói nhỏ sau nửa ngày, lúc này mới đem hai cái hình người con rối nâng lên, như cũ giả bộ, như bị văng tung tué bộ dáng Không được không, Tiểu Long thật lợi hại, ngay cả chúng ta cũng đánh không lại hắn. Thu hồi hai cái lớn chút hình người con rối về sau, bé trai cuối cùng cầm lấy một chỉ bị tạo thành một chỉ quái thú bộ dáng bùn con rối, nói ra, mấy người các ngươi đều là đồ đần còn phải Tiểu Tỷ Tỷ tới thu thập Tiểu Long. Đem quái thú bộ dáng con rối cùng Tiểu Long đánh nhau sau nửa ngày, bé trai lên dòng hồ, Tiểu Long nổi điên à, mau tới hỗ trợ mau tới hỗ trợ. Lần nữa đem quái thú con rối cùng cái con kia thủy trung phóng tại nguyên chỗ Tiểu Long đụng nhau vài cái, Tiểu Nam Hải lấy ra mặt khác ba cái con con dối, cùng một chỗ vây quanh Tiểu Long. Sau đó cái này đụng một cái, cái kia đụng một cái, thẳng đến đụng phải mấy chục cái về sau, lúc này mới đem Tiểu Long con rối cố ý đánh ngã, gục, ha ha cười nói, rốt cục bị đánh bại a ha ha. Chúng ta thắng lợi a, thắng lợi á. Quá chú tâm vùi đầu vào chính mình trò chơi trong, liên tộc bé trai một mực không có phát giác đến sau lưng lạ lâm khách đến thăm, nhưng mà lật trời đang nhìn sau nửa ngày bé trai một mình trò chơi về sau, chẳng biết tại sao, trong nội tâm bỗng nhiên nổi lên một loại bồn bã, hình như hắn mình chính là cái con kia té trên mặt đất tiểu long. Sau khi cười xong, Tiểu Nam Hải rốt cục phát giác sau lưng người tới, dưới sự kinh hãi nhảy lên bỏ chạy, bất quá khi hắn phát hiện Lật Thiên Dung mạo sau đó, lập tức dừng bước có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi, ngươi không là quái vật. Tu sĩ. Lật thiên ngắn gọn trả lời, bỏ đi đối phương đảo tẩu ý nghĩ, tiểu nam Hải đang nghe người đến miệng phun tiếng người sau đó, lập tức thở dài ra một hơi, lầm bẩm nguyên lai không là quái vật, có thể làm ta sợ muốn chết. Nhìn xem lật thiên thanh tú dung mạo bé trai càng thêm buông lòng xuống, hỏi, thúc thúc, ngươi cũng là ở chỗ này sao, ta vẫn chưa từng có ở chỗ này gặp phải qua ngoại nhân, nhà của ngươi tại nơi nào có thể làm cho ta đi làm khách sao? hai đồng giống như thoại ngữ, chứng minh là đúng lên trước mắt cái này có được hợp thể cảnh giới tiên tộc hài đồng, thậm chí cũng không thật là khéo cao, có lẽ đúng như dung mạo của đối phương như vậy, chỉ có mấy tuổi mà thôi. Nghe được bé trai hỏi thăm, lật thiên mỉm cười, tán đi vừa mới quái dị hảo giác, nói, thúc thúc từ bên ngoài tiền đến, cũng không ở chỗ này, nếu là ngươi có thể đi ra ngoài, đương nhiên có thể đi nhà của ta làm khách. Bên ngoài, bên ngoài là địa phương nào Thú vị sao? Mang theo hiếu kỷ, lôi thôi bé trai truy vấn. Nhìn qua truy vấn tiên tộc hài đồng, lật thiên trong mắt dần dần toát ra dị sắc, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này nho nhỏ tiên tộc, mới hẳn là chân chính tiên tộc, và cũng không phải là những phía kia vô tình vẻ vang vô tình tiên. Bên ngoài là một cái thế giới khác, rất lớn rất lớn, thanh sơn màu xanh hoa cỏ, thiên lam hài bích, so nơi này đẹp mắt nhiều lắm. Theo lật thiên giảng thuật, tiểu nam Hải cố gắng tưởng tượng thấy bên ngoài thần kỳ cảnh trí Dơ bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, dần dần mang theo một phần hướng tới cười ngây ngô. chương 768, Thiên Tức Cảnh, Nam Phát giác tiên tộc bé trai mặt mũi tràn đầy hướng tới, lật thiên xác nhận đối phương cũng không phải là từ bên ngoài tiến vào thiên tức cảnh, mà là có lẽ một mực liền sinh trưởng ở chỗ này. Sinh trưởng tại thiên tức cảnh, trừ phi nơi này tồn tại mặt khác tiên tộc, bằng không mà nói, một cái tiên tộc hài đồng cũng sẽ không lăng không sanh ra ở nơi này. Người tên gì, một mực ở chỗ này sao? cha của ngươi mẹ lại ở nơi nào. Lật Thiên ôn hòa hỏi, một cái tiên tộc hài đồng mà tôi hơn nữa vừa mới cái này hài đồng toát ra ham chơi thần thái, cũng không phải là Nam Châu những tiên tộc kia bộ dạng. Ta gọi tiểu bảo, ta không có cha mẹ tiểu Nam Hải có chút cô đơn nói lấy, một lát sau, thần sắc liền khôi phục nguyên dạng, một chỉ sau lưng nhà tranh, nói, cái kia chính là nhà của ta, thúc thúc, ngươi muốn tới nhà của ta làm khách sao. Mang theo một phần hy vọng thần sắc, Nam Hải mời lấy mấy vạn năm qua đều chưa từng gặp qua người xa lạ, đến chính mình thô lậu trong nhà làm khách. Tốt! Khẽ gật đầu, Lật Thiên cười đáp Nghe được đối phương đồng ý chính mình mời, tiểu Nam Hải lập tức cao hứng bừng bừng địa lôi kéo Lật Thiên, đi vào cái kia hắn có thể trực hành, nhưng là đối phương lại cần phải xoay người mới có thể tiến nhập nhà tranh. Đơn sơ trong phòng, không có cái bàn, càng không có chén chén, chỉ có một trường tử cỏ dại trải thành giường thoạt nhìn cũng không giống như cái ốc xá, trái lại như một ổ gà. Có chút cổ quái chính là, tại phòng trung quanh trong góc, tán rơi lấy một ít vỡ vụn cốt cách, chẳng nếu, lộ ra có chút thấm người. Nơi này chính là nhà của ta rồi, ta tại đây rừng thiệt nhiều thật nhiều năm, ngoại trừ những quái vật kia, thúc thúc là hai cái tới nhà của ta làm khách người. Tiểu Nam Hải đối với mình đơn sơ ốc xá cũng không có bất kỳ thẹn thùng, ngược lại giống như thập phần tự hào. Sớm đã ở bên ngoài cảm giác đã đến trong phòng hoàn cảnh, lật thiên lần nữa mỉm cười, hỏi, nguyên lai thúc thúc là thứ hai khách nhân. Như vậy đệ một người khách nhân, là ai sao? Đệ một người khách nhân đương nhiên là tiểu tỷ tỷ á. Đề cập tiểu tỷ tỷ, tiên tộc hài đồng lập tức vui mừng, giống như cái kia gọi là tiểu tỷ tỷ người, cùng hắn thập phần thân mật. Vị tiểu thư kia tỷ, ở địa phương nào, cũng là một mực ở chỗ này sao? Đúng nha, tiểu thư cũng ở chỗ này, nhưng mà ở tại chỗ rất xa, mặc dù nàng đã tới nhà của ta làm khách, lại không cho ta đi nhà nàng làm khách. Nói xong, bé trai thần sắc dần dần xa Nghe đến đó Lật thiên đã kết luận cái kêu bé trai này trong miệng tiểu tỷ tỷ, tất nhiên là một loại ma vật, hoặc là yêu ma. Tại thiên tức cảnh ở bên trong, ngoại trừ cái này không biết lai lịch tiên tộc hài đồng bên ngoài, chắc có lẽ không tại tồn tại cái khác chủng loại sinh linh, nhưng mà vì sao hung tàn ma vật, sẽ cùng một cái tiên tộc hài đồng trở thành bạn bè, hắn lại đoán không ra đến tuật cùng, xem tiểu nam Hải thần sát, vị tiểu thư kêu tỷ đối với hắn có lẽ thập phần hữu hảo. Tiểu tỷ tỷ, chầm ngâm lúc này. Lật Thiên nhớ tới vừa rồi Tiểu Nam Hải chơi đùa trò chơi, con quái thú kia bộ dáng con dối, chính là bị bé trai xưng là Tiểu Tỷ Tỷ. Chẳng lẽ đối phương trong miệng Tiểu Tỷ Tỷ, là một chỉ thiên tức cảnh bên trong cường đại dị thú, biến hóa thành hình người dị thú, cùng tiên tộc hài đồng trở thành bạn bè, loại này quái dị cảnh tượng, lộ ra có thể quá mức cổ quái. Cùng mình cũng không nhận thức tiên tộc hài đồng, Lật Thiên không hao tâm tổn trí đa tưởng, liền nghị cáo từ rời đi, tại cách trước khi đi cuối cùng hỏi, phòng bên cạnh những bạch cốt này Là từ gì mà đến, lại có tác dụng gì sao? Những cái kia cốt mảnh là tiểu tỷ tỷ tiên đưa, đã có những này cốt mảnh, bên ngoài quái vật cũng không dám tiến nhà của ta. sa suốt thân sắc, dần dần hồi phúc xong, tiểu Nam Hải lần nữa vui sướng nói. Nhìn qua lên trước mắt cái này nho nhỏ tiên tộc, lật tiên trong nội tâm nặng nghề thở dài, buồn vui tại biểu tượng, thiện ác còn chưa rõ ràng, trước mắt tiên, vì sao cùng Nam Châu tiên như thế bất đồng đây này? Cảm khái lấy tiên cùng tiên bất đồng, Gây tu sĩ quyết định không tại trì hoan thời gian, rời khỏi nơi này, tiếp tục tìm kiếm yêu hoàng cốt. Vừa mới quyết định rời đi, lật thiên nhìn về phía tiên tộc bé trai ánh mắt đột nhiên biến ảo, hắn nhớ tới lúc trước mới vừa vào Nam Châu Lúc, tại thanh mục trong rừng nhận thấy biết đến cảnh tượng kỳ dị. Bị tiên tộc đế quân vứt bỏ con út, chẳng lẽ chính là trước mắt cái này tiên tộc hài đồng. Chật nhớ tới chuyện cũ, làm cho lật thiên lần nữa cả kinh. Nếu như cái này tiên tộc hài đồng quả nhiên là thanh mục trong rừng cái kia đoạn loan hồn chỗ chiếu dọi cảnh tượng chi nhân, như vậy chẳng phải là nói, trước mắt bé trai, liền là tiên đế chi tử. Chẳng biết tại sao bị ném bỏ tiên anh, rõ ràng bị vô tình tiên đế vứt bỏ tại thiên tức cảnh ở bên trong, và mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là lại để cho thân sinh hài tử, đã chết tại thiên tức cảnh trong. Hổ giữ không ăn thì con, những vô tình kia tiên, có thể đem người của mình tộc thị thiếp chỗ sinh nhân tộc con cái ngã trưởng thành thụ lại không nên giết chết vốn là tiên tộc đời sau. Chẳng lẽ tiên đế vô tình, dĩ nhiên tuyệt quyết đến tình trạng như thế? Tất cả khó hiểu bên trong, Lật Thiên nhìn về phía Tiểu Nam Hải thần sắc càng thêm rất nghi hoặc. "Thúc thúc, chúng ta đi chơi chứ? Ta biết rõ cái thú vị địa phương, chỗ đó có thể chơi chơi trốn tìm, còn có thật dài thật dài thang trưởng. Mang theo chân thành thần sắc, Tiểu Nam Hải mời lấy thật vất vả mới gặp phải vị khách nhân này. "Xung quanh quái vật rất nhiều, ngươi không sợ những quái vật kia đến sao?" "Sợ nha." Có quái vật đến, ta liền trốn vào trong nhà, chúng cũng không dám vào được, cái kia chỗ thú vị địa phương là không có quái vật qua lại, chúng sợ hai chỗ đó. Suy nghĩ một chút, lật thiên mỉm cười nói, cũng tốt, chúng ta liền đi chơi đùa nghịch một phen. Wow! Chúng ta lúc này đi thôi. Mừng rỡ không thôi bé trai, hình như tìm được mới lạ bạn chơi, đối với cái này vị gầy thúc thúc, thập phần thân thiết, lôi kéo lật thiên liền đi. Hoang vu quái dị trên thảo nguyên, lật thiên bị tiểu nam hài lôi kéo. Tiến về trước một chỗ không biết chi địa, tại dọc theo con đường này, lật thiên đối với tiên tộc bé trai càng thêm hiếu kỷ. Cũng không có tế ra cái gì tiên khí, cũng không có thi triển cái gì tiên pháp. Tiên tộc bé trai chính là dựa vào hai cái chân nhỏ tại cấp tốc chạy vội, bị lôi kéo lật thiên dựa vào yêu thân cường hành mới có thể đi theo. Hai người tốc độ mặc dù không sánh bằng toàn lực khống chế linh bảo, nhưng mà cùng bình thường pháp bảo tốc độ có thể không sai biệt lắm. Cảm giác lấy tiểu nam hài tại sức chạy bên trong vận chuyển tiên lực, Lật Thiên Phát giác đối phương không giống với những thứ khác tiên tộc như vậy, chỉ đem khổng lồ tiên lực vận chuyển tại quanh thân, bởi như vậy, như thế quanh năm vận chuyển tiên lực, tiểu Nam Hải thân thể cường hành sẽ gặp tại tiên lực lưu chuyển bên trong, tùy theo dần dần tăng lên. Quái dị vận chuyển phương thức, có lẽ sẽ dần dần cường hóa tiểu Nam Hải thân thể cường độ, nhưng mà dần dần, tất nhiên sẽ xuất hiện những thứ khác thai hại, nói thí dụ như muốn thúc dục tiên khí chi tế tiên lực cân đối cùng thi triển tiên thuật lúc nhanh nhẹn trình độ. Tiên lực cùng linh lực tác dụng cùng loại, Chủ cột nhất tác dụng cũng là vì pháp thuật pháp bảo hoặc linh thức tu luyện, không ai có thể hội phía linh lực tràn ngập quanh thân, do đó tăng lên thân thể cường độ. Luyện thể có luyện thể công pháp, cường thân có cường thân pháp môn, tiên tộc cùng nhân tộc cũng đều cùng loại, như thế vận chuyển tiên lực tiên tộc, gần như xem như đi lên lạc lối. Là có người cố ý giáo sư, hay vẫn là cái này tiểu Nam Hải một mình nghĩ ra phương pháp xử lý, lật thiên không được biết, nhưng mà, có lẽ cùng cái kêu bé trai này trong miệng tiểu tỷ tỷ, có chút liên quan. Chương 769, Thiên Tức Cảnh, 6. Bay nhanh tại hoa nguyên bên trên hai người, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chấp bình thường, tại suất chạy vội đã hơn nửa ngày sau đó, Lật Thiên rốt cục bị dẫn tới tiên tộc bé trai vui đùa chi điệm. Riêng lấy thân thể đi nhanh mấy nghìn dằm lộ trình, đổi lại tu sĩ khác có thể tuyệt đối chịu không được, nhưng mà Lật Thiên yêu thân lại không có chút nào cái gì không ổn. Đại nửa ngày trời sau, hai người đã đã vượt qua toàn bộ hoa nguyên, hơn nữa lộ tuyến càng ngày càng hướng phía dưới. Khi thỉ trái thịnh hành và bên phải lách, đúng là đi vào một chỗ địa thế hết sức kỳ quái khu vực. Hình như đinh ngốc hướng phía dưới lan tràn trên mặt đất, che kín lấy vỡ vụn thành nhỏ nhất nơi đá vụn, xung quanh cảnh sát, cũng lộ ra càng thêm hoang vu. Ở vào thiên tức cảnh ở chỗ sâu trong trong góc, tồn tại tiên tộc hài đồng sân chơi, trong đó không có bất kỳ quái vật, lại tồn tại cực lớn bảo tàng cũng không hiểu nguy cơ. Trải qua cao thấp phức phòng mặt đất về sau, Lật Thiên bị tiên tộc bé trai dẫn tới hầm sâu lòng đất một chỗ quái dị khu vực. Nhìn qua trên đầu gần như chỉ có miệng giếng lớn nhỏ bầu trời, gây tu sĩ cảm giác đã đến một loại không hiểu khí tức, cung bạo, hung ác bạo ngược, và tràn đầy vô tận hận ý. Hình như hình đinh ốc mặt đất, ở chỗ này tạo thành một tòa thật thể vòng xoáy, một lớn một nhỏ thân ảnh dọc theo đường và xuống, là đi vào chỗ sâu nhất sau đó, tiểu nam Hải vui thích địa hét to một tiếng, không để ý là tiên, một mình leo lên khởi một tòa từ điệu biểu lộ ra thang trưởng, rồi sau đó hoan hô từ đỉnh trật xuống. Kỳ dị nhạc viên Thành tiên tộc bé trai vài vạn năm đến duy nhất chơi đùa chi địa, nhìn qua vui vẻ không thôi tiểu nam Hải lật thiên trong mắt, dĩ nhiên che kín kinh hỉ Chi tiêu mặt đất thang trưởng, cũng không phải là từ thiết một chế thành, mà là một đoạn cực lớn bạch cốt. Như là một tòa nửa cầu chi tiêu mặt đất bạch cốt, có lẽ cái kia thần chí bị phục kỳ thảo giam cầm tiểu nam Hải không biết vì sao, nhưng là lật thiên có thể tinh tưởng cảm giác đến, đây chẳng qua là một bộ khổng lồ hài cốt lộ ra một đoạn, đem một tay đặt ở bạch cốt thang chi thượng Lật Thiên trong lòng hận ý bỗng nhiên bước lên mà thôi, khí tức quen thuộc quay trùng quanh mà đến, hình như bộ dạng này Bạch Cốt, liền là chính bản thân hắn một bộ khác phận. Yêu Hoàng Cốt, tình cờ gặp nhau tiên tộc hài đồng, đem Lật Thiên dẫn tới chính mình nhà viên, cũng vì Lật Thiên tìm được tiến vào thiên tức cảnh cuối cùng mục tiêu. Kinh hỉ, trong nháy mắt tràn ngập Lật Thiên trong lòng, Giang Cốt nhu hồn đã tập hợp đủ, chỉ cần đem cái này bước cuối cùng Yêu Hoàng Cốt luyện hóa, gầy tu sĩ là được khôi phục hồng hoàng chân thân, đến lúc đó cứu trở về cái thể. Tất nhiên không cần tốn nhiều sức, liền tính toán đối mặt ma tổ tiên đế, đều không tại hội có bất kỳ kiêng kỵ. Đối với cường hành đến không cách nào tưởng tượng thực lực, từng đã là lật thiên cũng không quá nghiêm khắc, bây giờ chấp nhất linh hồn, chỉ vì trong lòng chấp nghiệm và phân đấu, là phần này pha lấy sinh tử mà liệu bác đã đến khâu cuối cùng chi tế, gây tu sĩ, hoàn toàn bị vui mừng bao vây Vui mừng lấy cái này cùng nhau đi tới, cũng không phải là mãn đồ thề lương, vui mừng lấy vô tận cực khổ sau đó, cuối cùng hội nên đón viên mãn Vận mệnh bóng mở, tại thời khắc này hình như tiêu tán ở vô hình, cái kia phó vô hình và giữ tận công xưởng, cũng rất giống sớm được nứt vỡ thành một mịn, thế nhưng mà, ngấp trong vòng trời sau đó âm lãnh kỳ thủ, cũng đã giơ lên một bước cuối cùng sắc kỳ. Khí tử, rốt cục đi tới bàn cờ cuối cùng, chỗ phải đối mặt chính là hung hiểm nhất cùng đối thủ cường đại. Bị tìm được yêu hoàng cốt mừng rỡ bao vây, Lật Thiên nuốt ve lạnh như băng và quen thuộc cực lớn bạch cốt, không tại chú ý chính vui lùa được hào hứng bừng bừng tiên tộc bé trai cũng không có phát giác xuất hiện tại bạch cốt thang trượt đỉnh quỷ dị thân ảnh. Hoan hô trợ xuống bạch cốt thang trượt hài đồng, đám chìm tại chính mình vui vẻ trong, chờ hắn vượt qua bạch cốt, lần nữa leo lên sau đó, mới phát hiện đứng yên ở thang trượt đỉnh nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh, vì vậy cao hứng địa hô, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng tới a, chúng ta cùng nhau chơi đùa chứ?" "Tiểu tỷ tỷ." Nghe tin bất ngờ tiên tộc bé trai thoại ngữ, Lật Thiên đương nhiên khôi phục thanh tỉnh, ngửa đầu nhìn lại, ngay tại đoạn bị cho rằng thang trượt bạch cốt đỉnh Đứng vững một vị mười mấy tuổi thiếu nữ xem bên ngoài cùng thường nhân không khác chỉ là cặp kia vốn nên xinh đẹp hai con người đúng là một mảnh đỏ thâm chi sắc mà trong một trước mắt Lật thiên Dĩ nhiên cảm giác đã đến đối phương thu liếm sâu đầmm khí tức đúng là nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng ma khí mang theo nhẹ nhàng vui vẻ thiếu nữ cũng không có nhìn về phía tiên tộc bé trai mà là thần sắc cổ quái mà nhìn chầm chầm vào bạch cốt ở dưới gầy tu sĩ trầmth thấp nói Không khôngghi tới người rõ ràng không chết Lăng Thiên A Lăng Thiên Ngươi cái này không tiêu tan đoan hồn, là muốn trở về báo thù sao, ngươi nên trước đem thanh một cái kia tiểu nhân bẩm thây vạn đoạn mới là Ma tổ Từ nữ hài nhi đối với mình xưng hô, lật thiên phân biệt ra được thân phận của đối phương, có thể gọi thẳng hồng hoang yêu hoàng tục danh, hơn nữa thần sắc không thay đổi tồn tại, chỉ có bốn tộc đứng đầu Đại thừa trái phải cảnh giới, biểu thị trước mắt cái này nhìn như nhu nhược tiểu nữ hài nhi, có lẽ thực sự không phải là ma tổ chân thân, vô cùng có khả năng là một cô phân thân Trong thiên hạ ba khu ma nguyên, đều có thể hình thành một đạo ma tổ phân thân, nhưng mà ma tổ lại lựa chọn đem phân thân ở lại thiên tức cảnh, vì tránh nẽ ngoại giới tiên tộc chi đế, cũng vì càng thêm dễ dàng dung chuyển bản tôn bên ngoài phong ấn. Nghe được lật thiên nói nhỏ, hồng đồng nữ hài nhi cười to nói, ma tổ. Nguyên lai ngươi còn không có khôi phục trí nhớ, chắc không được bây giờ cảnh giới vẫn chưa tới đại thừa, như vậy yêu hoàng đại nhân, liền tới giúp ta thoát khốn tốt rồi, ha ha, ha ha ha ha Ông trong tiếng cười trải rộng lấy ấm lãnh, một cô cực lớn đến không cách nào tin thần thức chí lực, trong khoảng khắc liền đem lật tiên bao khỏa, vốn là thanh tú đôi mắt, tại trong một chớp mắt, cũng như đối phương đồng dạng, biến thành đỏ thẫm huyết sắc. Còn không có ra tay, vừa mới tìm được yêu hoàng cốt tu sĩ, liền bị đột nhiên xuất hiện ma tổ phân thân đã không chế tâm thần, tại tiên tộc bé trai khó hiểu ở bên trong, bị vị kia cái gọi là tiểu tỷ tỷ mang cách trô này sân chơi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cùng thúc thúc đều không bồi ta đến sao? Nhìn qua rời đi hai người, Tiên tộc bé trai thất vọng địa hô. Đọc chuyện với ne. Tên chính mình chơi chứ tiểu bảo, tỷ tỷ còn có việc, hôm nào mang ngươi đi càng thú vị địa phương, chỗ đó gọi là tứ phương chi địa, chủng tỷ tỷ giết sạch những gì tộc kia thì sẽ mang ngươi chơi lượt thiên hạ. Yếu ớt mà đi nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh, nói xong lịch thiên và hung tàn thoại ngữ, tiểu bảo đối với giết sạch dị tộc không có hứng thú, đối với cái kia chơi lượt thiên hạ có thể cực kỳ để ý, vì vậy cao hứng gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn vị kia thúc thúc bị tỷ tỷ mang đi. Thân thức hải ở bên trong, lật thiên tâm thần dĩ nhiên đột hồi, đối với bản thể cảm giác càng là tiêu tán không còn, hình như bị một loại cường đại thần thức chi lực giam cầm, mặc dù hồn lực vẫn còn, nhưng không cách nào liên tiếp đến bản thể thân thể. Bị khống chế thân thể tu sĩ, yên tĩnh đi theo lấy tiểu nữ hải nhi, tại không lâu sau đó, đi tới một chỗ trô thần bí. Trên mặt đất thật thể mây mù, ở chỗ này trôi nổi và lên, gần như liên tiếp lấy phía chân trời, tạo thành một mảnh quái dị cảnh tượng, giống như một đạo khổng lồ vòi rồng. Nhưng mà lại quỷ dị địa bất động. Nơi này không có phong, ở giữa đất trời rầm rạp mây mù lại khi thì hư không tiêu thất một hối, đó là bị không gian vết rách trối nuốt hết, bất động, cái này mảnh quỷ dị khu vực mây mù không có động, động, là những đáng sợ kia vết nước không gian. Kỳ dị và tuyệt hiểm địa vực, tồn tại ở thiên tức cảnh chỗ sâu nhất, nơi này so địa phương khác đều muốn nguy hiểm, hơn nữa trong đó chưa từng tồn tại một luồng thiên tức, cho nên liền tính toán có người phát hiện, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào Nơi này mặc dù tuyệt hiểm, cũng chưa từng tồn tại thiên khí thức, nhưng mà nơi này nhưng lại là một chỗ phong ấn chi địa, phong ấn lấy vạn ma chi tổ. Hành tại tiểu nữ hài nhi sau lưng tu sĩ, chấp động lên một đôi biến hóa kỳ lạ mắt đỏ, dường như khôi lỗi bình thường, tiến nhập cái này mảnh tuyệt hiểm chi địa, cuối cùng biến mất tại ở chỗ sâu trong. Thiên khí tức lúc gần lúc hiện thần bí, tại thiên địa sơ khai chi tế, liền tồn tại ở ở giữa đất trời, đó là một loại cơ hội, tiến vào đại thừa thiết yếu chi vật. Chẳng biết tại sao. Từ hồng hoang sau đó, ngoại giới thiên khí tức gần như biến mất không còn, chỉ có thần bí nguy hiểm thiên tức cảnh ở bên trong, vẫn có thể tìm được chút ít tung tích, vì phần này cảm ngộ đại thừa cơ hội, bốn tộc các cường giả hợp lực tìm kiếm lấy, ngẫu nhiên phát hiện một luồng, là bỏ mạng chém giết thời điểm. Đi vào thiên tức cảnh bên trong các sinh linh, dĩ nhiên không tại phân biệt chủng tộc, trừ phi là bốn tộc, cái khác sinh mệnh đã thành định nhân, hơn nữa liền tính toán bốn tộc lúc này, cũng khi thì phát sinh vì thiên khí tức mà chết đấu hiện tượng Nhưng mà lúc này đây mở ra thiên tức cảnh, cùng những năm qua hơi có bất đồng, nhân tộc bởi vì đại thừa hộ pháp tiến vào, không có bất kỳ đồng tộc lúc này có can đảm chém giết, chỉ cần các tu sĩ phát hiện thiên khí tức, cũng chỉ có thể mặc cho nhân vương hộ pháp phân phối. Cùng nhân tộc có chút cùng loại chính là ma tộc, lúc này đây thiên tức cảnh chi hành, ma tộc môn ra ngoài ý định địa yên tĩnh trở lại, nếu là đặt ở những năm qua, phía ma vật hung tàn liền tính toán không có phát hiện thiên khí tức, một khi gặp phải dị tộc, cũng sẽ ra tay công giết. Nhưng còn lần này ma vật môn có thể không có bất kỳ rết lung tung hiện tượng, gần như toàn bộ ma vật, tại tiến vào thiên tức cảnh về sau, đều hướng về một cái cố định phương hướng hội tụ. Ma tộc quái dị không nói, mà ngay cả tiên tộc đều thập phần cổ quái, hơn nữa tiến vào thiên tức cảnh ngoại trừ hợp thể ma quân bên ngoài, còn có bốn vị đại thừa tiên vương, tiên tộc môn tại thiên tức cảnh trong hội tụ đến tiên vương bên cạnh sau đó, mà bắt đầu bốn phía lêu lỏng, một khi phát giác đến ma vật thân ảnh, liền sẽ lập tức ra tay. Tiên tộc môn hình như là đang tìm kiếm thiên khí tức, nhưng mà lại càng giống là ở đánh lén ma vật, cái này nguyên do trong đó, có lẽ chỉ có tiên vương môn. Tự mình biết, phụ mệnh mà đến tiên vương, tại thiên tức cảnh trong xứ mạng duy nhất, thực sự không phải là tìm kiếm thiên khí tức, mà là diệt sắt tiến vào trong đó toàn bộ ma vật. Có chút quỷ dị thiên tức cảnh ở bên trong, coi như là yêu tộc, cũng bắt đầu phát hiện một kia khói mở hàng lầm, bọn hắn không biết đến cùng lúc này đầy thiên tức cảnh mở ra tồn tại loại nào âm yêu nhưng có thể cảm giác đến cái loại này làm cho người áp lực biến hóa kỳ lạ bầu không khí. Trở nên thập phần thấp điệu ma tộc môn, cũng không có tránh được tiên vương săn giết, ma tộc đại quân tại thiên tức cảnh bên trong hội tụ, có thể nói tổn thất thảm trọng, lại không có thương tổn gần động cốt, tại thiên tức cảnh ở bên trong, có thể vẫn tồn tại vốn là liền nghỉ lại ở chỗ này hợp thể ma quân, tăng thêm cái này cỗ thực lực cường đại, ma tộc cường đại, đã đã vượt qua mặt khác tam tộc tổng. Tiên tộc khiến cho đánh nhau, cuối cùng rốt cục lan đến gần yêu nhân hai tộc. Hỗn chiến, tại thiên tức cảnh trong từng sợi phát sinh, thỉnh thoảng giấy lên chiến hỏa, trải rộng lấy thiên tức cảnh ở chỗ sâu trong, chiến trường xuất hiện, dần dần tiếp cận mê muội tổ phong ấn chi địa, cũng chính là Lật Thiên thân ảnh biến mất cái kia mảnh bất động gió báo. Gây tu sĩ, theo nữ Hải Nhi, đi tới cái này mảnh quỷ dị chi địa ở chỗ sâu trong, nơi này đã tụ tập đại lượng ma vật, bầu không khí lộ ra yên tĩnh và áp lực, tại toàn bộ ma tộc ở trung tâm, là một quả bị thật thể mây mù bao phủ được cực kỳ chặt chẽ tự thạch vậy mà quỷ dị địa hiện hiện tại giữa không chung. Chương 770, Thiên Tức Cảnh, 7 Tiểu nữ hài nhi tiến đến, giống như đến thế gian ma thần bình thường, vây quanh ở cái kia khối mây mù cự thạch bên cạnh ma tộc môn, cũng đều quỳ dạp trên đất, mà ngay cả đại thừa ma vương đều không dám có chút bất kính. Đó là một loại phát ra từ nội tâm sung tính cũng nên mê muội tổ phân thân tiến đến. Nhìn qua vô số bái phục ma vật, nữ hài nhi trên mặt, nét tươi cười dần dần lên cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại duy nhất một chỉ không có chui đầu vào địa tộc nhân. Cham chăm vào sinh ra ba đầu cổ quái cự ma, nữ hài nhi trên mặt vui vẻ chẳng những không giảm, ngược mà đối với biến dị ma vật vô lễ hào không thèm để ý, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười thiếu. Tiếu nộn trong tiếng cười, pha lấy khôn cùng huyết sắc, hình như bị loại này khủng bố tiếng cười chấn nhiếp, biến dị ma tộc giữ tợn thần thái bắt đầu trở nên tuân phục, cuối cùng nằm sấp trên mặt đất, hiện ra một loại sợ thần thái. Đi vào cổ quái cự thành phụ cận, Nữ Hải Nhi đối với bên người sinh ra chín chỉ cặp mắt vĩ đại cao lớn ma tộc nói ra, "Cửu Mục, lúc này đây tìm được biến dị ma vật, công lao của ngươi thật lớn, đợi bản tổ thoát khốn chi tế, Đông Châu, liền từ ngươi quản hạt." Hung hăng ngang ngược thuận ngữ, bị tùy ý nói ra, Cửu Mục Ma Vương lập tức lại bái, âm thanh cung kính nói, "Cửu Mục tạ ơn đại nhân, lúc này đây chắc chắn khẩn toàn tộc chi lực, nên hồi ta tổ chân thân." Thỏa mãn gật gật đầu, nữ Hải Nhi lần nữa đem ánh mắt rơi tại sau lưng lóe huyết sắc đôi mắt khôi lỗi trên người. Nói nhỏ nói, "Cửu Trọng Thiên, tại đây ngàn trăm vạn năm giữa, ta đã đột phá bắt trọng, đại yêu hoàng tàn hồn xuất hiện, vừa vận mượn lực của ngươi, giúp ta tái hiện thế gian." Lạnh giọng sau đó, ma tộc này là phân thân trong khoảnh khắc tiêu tán thành hư vô, ngưng tụ thành khổng lồ thần thức chí lực, nhảy vào Lật Thiên thần thức hải, muốn khống chế cái này luồng hồng hoang yêu hoàng tàn hồn, rồi sau đó đem hắn nổ tại phong ấn bên ngoài. Có mạnh như thế lực tàn hồn tại, nếu là đem hắn nổ tung, trong đó bành trướng hồn lực tất nhiên hội sinh ra thật lớn trùng kích lực. Liền tính toán không cách nào đem phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, có lẽ cũng có thể dung chuyển cuối cùng phong ấn vài phần, sau đó ma tộc các cường giả công kích, cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút. Phát hiện lật thiên khí tức sau đó, ma tổ đánh cho chính là không chế cái này luồng tàn hồn chú ý, lúc này tại toàn bộ ma vật trước mặt, đã bắt đầu cởi bỏ phong ấn cuối cùng đại kế. Phát sinh ở thiên tức cảnh ở chỗ sâu trong chiến đấu, lúc này trở nên càng thêm nhiều lần, khâu vô cực lúc này cũng phát giác ma tộc dị động. Tại là nhân vương hộ Pháp càng thêm khẳng định ma tổ chắc chắn có chỗ dị động suy đoán, xuất lĩnh lấy nhân tộc hợp thể các cứng, giả, truy hướng ma tộc nơi tụ tập. Thiên khí tức, thọ nguyên không tính quá nhiều khâu vô cực, cực kỳ để ý, nhưng là ma tổ hiện thế, so trong nhân tộc ra lại đại thừa vẫn muốn trọng yếu, liền tính toán không cách nào ngăn cản, hắn cũng muốn tìm kiếm đến tộc cùng. Tiên tộc so nhân tộc động tác phải nhanh hơn rất nhiều, tại săn giết ma vật trong quá trình, bốn vị đại thừa tiên vương sớm đã phát hiện ma tộc tụ tập phương hướng là bọn hắn tụ hợp đến càng nhiều nữa hợp thể tiên quân sau đó, lập tức lựa chọn đuổi giết mà đến. Tại bốn vị đại thừa tiên vương trong lòng, thiên khí tức đã có cũng được mà không có cũng không sao. Tại tiến vào thiên tức cảnh khi trước, tiên đế lần nữa triệu tập tiên vương, bảo hắn biết môn ma tổ sắp tại thiên tức cảnh hiện thế tin tức, cũng hạ lệnh toàn bộ tiên tộc, tại thiên tức cảnh trong toàn lực săn dết ma vẩn, ngăn cản ma tổ hiện thế. Kể cả lương ngọng ở bên trong tứ đại tiên vương, đang nghe ma tổ sắp hiện thế tin tức về sau, cũng đều trong nội tâm kiếp sợ. Nhưng mà Nam Châu có tiên đế tồn tại, bọn hắn tiên tộc tiểu cũng không e ngại ma tộc nửa phần, dù là ma tổ thật đúng xuất hiện, tự nhiên có đế quân ra tay. Nghe lệnh tiên đế đại thừa tiên vương, tại hội tụ đến phần lớn tiên quân về sau, theo ma tộc tung tích, tìm đến nơi này chỗ quái dị bất động gió báo, vì vậy tiên cùng ma chém giết, tại đây mảnh phong ấn chi địa, kéo ra hung tàn huyết tinh màn che Phong ấn chi địa bên ngoài, tiên tộc dĩ nhiên tiến đến, theo sát lây tiên tộc sau đó, là nhân vương hộ pháp khâu vô cực. Vị này nhân tộc đại thừa tại phát giác đến ma tộc hội tụ chi địa sau đó, cũng phát hiện tiên ma hai tộc tử chiến. Tiên cùng ma, đối với nhân tộc mà nói đều là dị loại, tiên tộc từng tại nhân tộc trên người bố trí xuống công pháp bấy dập, đến nay vẫn còn làm nhân tộc cựu thị. Nhưng mà ma tộc, càng là một loại so tiên vẫn muốn nguy hiểm tàn bạo dị loại, nếu là ma tổ thật đúng hàng lâm Nam Châu có tiên đế tọa chân khá tốt chút ít, Đông Châu chắc chắn biến thành một mảnh mới ma giới. Hình thức đã trong sáng. Khâu vô cực cũng không phải gì đó nghĩa hẹp thế hệ, muốn nhân tộc tiếp tục sinh tồn, nhất định phải ngăn cản ma tổ xuất hiện. Không hề tu vi nhân vương, chỉ là một cái danh nghĩa cùng tín nghiệm, một khi ma tổ hàng lâm, bây giờ nhân vương liền trống cự một lát tư cách đều không có. Vốn là nhỏ bé thế yếu đích nhân tộc, hao phí vô số tổ tiên gian khổ, mới miễn cương chiếm cứ lấy Đông Châu cùng Thủy Linh Mạch, khâu vô cực không muốn nhân tộc tại trong tay của hắn gặp thai họa ngập đầu, vị này trong nhân tộc duy nhất đại thừa hộ pháp chỉ có cùng ma tộc liệu mình tướng bác kế tiên tộc sau đó nhân tộc cũng gia nhập chu sát ma tộc đội ngũ là hung tàn chiến trường hình thành chi tế huyết Quang Dĩ nhiên ánh sáng lượt tốităm mở mị thiên cực ma tộc bên trong hợp thể ma quân tại hội tụ thời điểm đã tao nộ tiên tộc tận lực lựcrào sát bởi vậy tổn thất tham trọng nhưng là nghỉ lại tại thiên tức cảnh bên trong ma quân gần như hàng trăm hàng ngàn cái này có thực lực to lớn liền tính toán tiên nhân hai tộc liên thủ nhất thời cũng công không đến nội địa cái kia khối thần bí cử thạch Tiến vào thiên tức cảnh Tây Châu yêu tộc, tại sau đó không lâu cũng phát giác ở chỗ sâu trong kinh biến, cái loại này vô số cường giả lúc này vật lộn cùng sinh mệnh mới có thể hình thành chấn động, giống như sóng lớn hướng về chung quanh trăng ngập chỉ cần tiếp cận đến vạn lý ở trong, hợp thể yêu tu môn cũng có thể rõ ràng địa cảm giác. Phong hoàng xích luyện mang theo ngưng trọng thần sắc, dừng lại tại chiến trường bên ngoài, sau lưng là một đám hợp thể tộc nhân, từ khi bị lật thiên cướp đi yêu hoàng nha về sau. Xích luyện đối với cái kia xảo trá tu sĩ gần như căm thù đến tận xương thủy, nhưng mà loại này hận ý bên trong, lại xen lẫn một loại thật sâu kiêng kỵ, cũng là phần này kiêng kỵ, làm cho xích luyện không có nổi điên giống như mãn Tây Châu tìm kiếm lợi tiên. T.E.G.U. I.E.N.N.E.T. tục tàng phong hoảng, vào lúc này cũng cảm giác được thiên tức cảnh bên trong cái dị thần sát mặt ngừng trọng địa nhìn về phía xa xa khác một đội nhân mã, đó là văn tuyết dẫn đầu huyết ly nhất tộc. Cùng xích luyện giống nhau. Văn tuyết đối với lật thiên càng thêm hận hơn vạn phân, nhưng là nàng hận ý ở bên trong, lại thủy trung tồn tại một loại khác không hiểu cảm xúc. Đón phong hoàng ánh mắt, huyết ly hoàng phi lựa chọn trầm mặc, đối với xa xa đáng sợ chiến trường, nàng cũng không muốn liên quan đến đi vào, Tây Châu yêu tộc tất cả dựng là hoàng, đối với mặt khác tam tộc đại chiến, yêu tu môn không muốn giúp ai, cũng không muốn tham chiến. Thực sự không phải là không có nghĩ qua ma tổ hiện thế khả năng, yêu tộc môn tại vô số năm qua sớm đã thành thói quen phía tộc đàn tự lập. Đối với những thứ khác yêu tu đều hình cùng người lạ Hướng chi là nhân tộc cùng tiên tộc Quá lâu tán loạn Tạo thành bây giờ yêu tu đám bọn chúng tư duy phương thức Thật tình không biết một khi ma tổ xuất hiện Tại tứ phương tri địa Đông Châu như là trở thành ma giới Không có chân chính yêu hoàng Tây Châu Cũng sẽ trở thành thứ hai ma giới Đứng tại tại chỗ rất xa ngư tộc chi hoàng Âm trầm trong đôi mắt Chấp động lên sợ hãi thần sắc Lật thiên không có giết hắn Lại làm hắn dọa bệ mật dạ bạch sớm đã suy đoán ra ma tổ động Nhưng mà lại suy đoán ra lật thiên là hồng hoang yêu hoàng, như vậy lần này thiên tức cảnh ở bên trong, chẳng phải là ma tổ cùng yêu hoàng một lần ác chiến. Bất luận là hiệp trợ yêu hoàng đối chiến ma tổ, hay vẫn là trợ giúp ma tộc giết chết yêu hoàng, hắn dạ bạch tuyệt đối không có gì kết cục tốt, đã liên lụy đi vào chính là sinh tử chi kiếp, chẳng hiện tại liền rút đi, dù là hồng hoang yêu hoàng thật đúng hiện thế, cùng lắm thì ngư tộc lại tuyên bố thuần phục chính là, hà tất ở chỗ này liều sinh bắt chết. Quyết định chú ý sau đó. Dạ bạch mang theo ngư tộc một đám hợp thể yêu tu, bắt đầu dần dần lui về phía sau, cuối cùng không hề thu hoạch rời đi thiên tức cảnh, nhưng mà lại ôm lấy mình cùng đồng tộc các cường giả tính mạng. Ác chiến trong, tam tộc có tất cả tử thương, máu tươi cùng sinh cơ, đem trận này chiến hỏa đốt được càng thêm cùng liệt, ngoại trừ chưa từng tham dự trong đó yêu tộc, tứ phương chi điệu toàn bộ các cường giả, gần như cũng đã liều lên tính mạng. Gia nhập chiến đoàn khâu vô cực, nương tựa theo đại thừa trung kỳ tu vi, một đường chém giết hợp thể ma quân Cuối cùng đột nhập đến ma tộc ở chỗ sâu trong, nhưng mà lại bị một chỉ sinh ra kiểu mục cao lớn ma tộc ngăn lại. Bắt châu cường đại nhất kiểu mục ma vương, cũng không có tìm cái kia bốn vị tiên vương, mà là lựa chọn chống cự trong nhân tộc duy nhất đại thừa cường giả. Là kiểu mục ra tay sau đó, khâu vô cực bị lần nữa bước ra ma tộc nội địa, nhưng còn lần này đột nhập, nhân vương hộ pháp lại phát hiện này vị thiên phú phi phạm gầy tu sĩ. Bị kiểu mục công kích khí trước, khâu không cách nào phát hiện lật thiên khắc thường, như muốn cứu ra lại bị cửu mục quân lấy, đến tận đây không tiếp tục xâm nhập cơ hội. Khâu Vô Cực, vài vạn và năm trước chợt nghe qua nhân vương hộ pháp danh hảo, bây giờ gặp nhau, vừa vặn thử xem nhân tộc đại thừa thực lực. Cửu mục Ma Vương, chẳng lẽ ngươi ma tộc thật đúng vì ma tổ mà đến? Ha ha ha ha, vì sao mà đến cũng không trọng yếu, quan trọng là thiên hạ đem quay về là ma tộc chi thủ, các người Đông Châu tân chủ nhân là bổ vương. Giao thiết mà đến đại thừa Ma Vương, không có cáo chi Khâu Vô Cực bất luận cái gì manh mối ma tổ đồng ý qua Đông Châu, cựu mục có thể cực kỳ để ý, như vậy trước mắt nhân tộc này trong duy nhất đại thừa tu sĩ, chính là của hắn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ có đem hắn phá hủy, mới có thể an ổn địa thống ngự Đông Châu. Đại chiến đã lên, không cần nhiều lời, chỉ cần có can đảm tiếp cận chỗ này phong ấn chi địa dị tộc, chính là ma tộc tử địch. Cựu mục ra tay, đem khâu vô cực trực tiếp bước về bên ngoài, nhân tộc đại thừa thi triển ra toàn thân lực lượng, như trước bị đại thừa hậu kỳ ma vương chiến đấu đến liên tiếp rút lui Tiến đến tiên nhân hai tộc, thêm cùng một chỗ, chỉ có 5 vị đại thừa, nhưng mà ma tộc bên trong đại thừa ma vương, lại ngoài tiên nhân hai tộc dự kiến, rõ ràng đạt đến đáng sợ 6 vị. Nhiều năm qua vẫn giấu kín lấy thực lực ma tộc môn, có lẽ sẽ phát động một lần đối với mặt khác ba châu xâm nhập, nhưng mà trong đó xuất hiện lực lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, ngoại trừ trăm năm trước là biến dị ma vật bắt đồ ăn bên ngoài, tại Bắc Châu, chỉ vẹn vẹn có kiểu mục nhất chứ danh. Ngoại trừ 6 vị đại thừa ma vương bên ngoài, tại ma tộc chồng, vẫn tồn tại một chỉ có thể sợ biến dị ma vật, bây giờ tại đại chiến bắt đầu sau đó, cái này chỉ ma vật cũng khôi phục không tính, bắt đầu thôn phệ khởi cuối cùng một ít ma kén. Tại vững trắc đại thừa cảnh giới sau đó, thiên tức cảnh liền là đem mở ra, biến dị ma vật đồ ăn môn, tại tiến vào thiên tức cảnh khi trước còn thừa lại một ít, cái này chỉ ma vật cũng không có lãng phí mảy may, đem còn lại đồ ăn tất cả đều vây lên tơ nhện, mang vào thiên tức cảnh. Còn không có bị cắn nuốt đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ còn lại có mười mấy cái mà thôi. Nhưng mà những đồ ăn này khí thức, cũng đều đạt đến hợp thể cảnh giới, nếu như một lần nuốt luôn mấy chục cái hợp thể tồn tại, cái này chỉ có thể sợ ma vật đem có khả năng lại lần nữa tiến đến dai. Còn lại đồ ăn, bị biến dị ma vật treo tại sau lưng, những đồ ăn kia bên trên ma khí đoàn, bởi vì thiên tức cảnh trung khí hơi ảnh hưởng, dĩ nhiên trở nên trong suốt, bên trong đồ ăn muôn như cũ không cách nào thoát khốn, nhưng lại có thể phân biệt ra được trong đó đồ ăn đám bọn chúng dung mạo. Hỗn loạn chiến trường Mục kiếm âm thân ảnh thủy trung lêu lồng ở ngoại vi, sợ chết chi nhân, đã tiêu hao hết toàn bộ đảm lượng, mới có thể nơm nớp lo sợ địa ở lại đây mảnh sát phạt chi địa, cặp kia tràn ngập dãy rủa hai mắt, chỉ chầm chầm hướng biến dị ma vật sau lưng ma kén ở bên trong, một cái lộ ra tuổi trẻ và tái nhật khuôn mặt nữ tử. chương 771, Thiên Tức Cảnh, 8. Lao Tổ. Trong lòng kêu gọi, giống như ma chú bình thường, làm cho người nhát gan mục kiếm âm, lưu tại chiến trường nguy hiểm trong. Dãy dùa, Mê man, hối hận, gần như toàn bộ mặt trái cảm xúc vẫn còn như thủy chiều nổi lên, ba phủ cùng giày vò lấy cái kia khỏa sợ hãi tâm linh, dần dần đau nhói ngủ say muôn đời, tại trong luân hồi tùy ba chục lưu linh hồn. Trên mặt thần sắc, thủy trung đang không ngừng biến ảo, Mộc gia thiếu ra đối với chung quanh mà liều giết đánh nhau đã không nhìn nhiều, trong mắt chỉ chứa lấy cái kia tuổi nhỏ lúc, thập phần cường chiều hắn lao tổ. Vốn là huy hoàng Mộc gia, trong vòng một đêm đã trở thành phê tích, trong nhà ba vị lão tổ hai chết một tù, Mộc gia Thiên Sớm đã sụt, còn sót lại mục ra đệ tử, có thể không tại khởi động một mảnh mới phồn vinh, đã thành không biết số lượng. Tại thiên tức cảnh bên trong ma tộc đã mang đến hủy diệt thiên địa nguy cơ, thế nhưng mà liền tính toán trời sập đất sụt, lại có gì phương đây này, người thân cận nhất như cũng chạy không khỏi hẳn phải chết vận mệnh chứ. Gâm thét biến dị ma vật đã bắt đầu thôn phệ cuối cùng đồ ăn, ở ngoại vi chém giết tiên nhân hai tộc, khi thì có người bị bắt tiến ma đoàn, trở thành dự bị đồ ăn. Trải rộng răng nanh miệng khủng lô ở bên trong, Phát ra nhai nuốt lấy con mồi khủng bố tiếng vang, mỗi một lần núp đích, mục kiếm âm tâm hãy theo đánh chặt chẽ vài phần, một khi vậy chỉ đổ thừa vật và ăn vào mục ra cuối cùng một vị lao tổ, người nhát gan tu sĩ, đến tột cùng có thể không không sợ hãi, liều chết chém giết đây này. cũng do dự bất định nhát gan chi nhân trái lại, bị bức về thần thức hải bên trong lật thiên, dĩ nhiên sinh ra bỏ mạng ý định, hắn cũng không phải là sợ chết chi nhân, đã ma tổ muốn lợi dụng hồn lực của mình, phải trước liều ra cái chết sống. thương cổ hung hồn Dĩ nhiên mở ra đốt hỏa diệm thiêu đốt cự con mắt, cùng đợi tiến đến ma tổ phân thân. Lật thiên chờ đợi, cũng không có bao lâu, thần thức hải biên giới, một đạo nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến ảo thành một cái mắt đỏ tiểu nữ hài nhi, mang theo quỷ dị vui vẻ, thoáng qua lúc này, liền đi tới phụ cận. Theo nữ hài nhi tiến đến, còn có một cỗ không cách nào tưởng tượng khổng lồ hôn lực, cái này cố cường đại thần thức chi lực, có lẽ chỉ có đại thừa cường giả sử xuất toàn lực mới có thể ngưng tụ mà ra Tại nữ hài nhi sau lưng bay lên khí thức, tạo thành một chỉ cực lớn ma chảo, giống như một mảnh âm vân bình thường, trực tiếp bao phủ tại Lật Thiên đỉnh đầu, sau đó ẩm ầm chụp được, phản phất muốn chấn vỡ cái kia mảnh vô tận xương ngủ dày đặc, đem bên trong che giấu chân hồn đập tán. Linh hồn chung quanh như cũ là vô tận mây mụ, liền Lật Thiên đều không thể hoàn toàn thúc dục linh hồn, đột nhiên tiến đến ma tổ phân thân, căn bản không có do thám biết đến tọt cùng, liền tế ra sát chiều, muốn một kích trọng thương đối phương, do đó khống chế cái kia luồng tàn hồn. Cực lớn ma chảo, trực tiếp đập tiến vào âm vân, ma tộc chi tổ phân thân, có được lấy có thể so với đại thừa hồn lực, cũng hoàn toàn chính xác trấn khai những âm vân kia, thực sự hiển lộ ra âm vân trong không nên xuất hiện quái vật khổng lồ. Mắt đỏ bên trong vui vẻ, dần dần biến ảo thành nghi hoặc, rồi sau đó chuyển biến làm kinh hãi, là ma tổ phân thân sử dụng ra toàn bộ hồn lực một kích về sau, rốt cục chọc giận yêu hoàng hung hồn. Trong dự liệu tàn hồn, cũng chưa xuất hiện, trước mắt, là một đầu quay quanh cùng một chỗ. Trường trăm ngàn trượng lớn nhỏ nguyên vẹn ác thú. Không phải tàn hồn. Nữ Hải Nhi kinh hô, trong nháy mắt liền bị ác thú gào thét chỗ ba phủ, một trường dữ tận miệng khổng lồ, chớp động lên hủy diệt lực diễm, đón đầu nuốt vào. Trắng bệnh thân sắc, đại biểu cho ma tổ sợ hãi, tiểu nữ Hải Nhi tại phát hiện cái kia thực sự không phải là một luồng tàn hồn, mà là một chỉ nguyên vẹn hung hồn sau đó, trong nháy mắt lựa chọn rút đi, lên đỉnh đầu miệng khổng lồ bao phủ chi tế, hóa thân thành bay tán loạn mảnh vỡ biến mất tại đây mảnh khủng bố thần thức hải trong. Linh hồn bạo lên, thực sự không phải là Lật Thiên gây nên, hắn bây giờ như là cái ngoại nhân bình thường, tại cảm giác lây phát sinh ở thần thức hải bên trong một màn. Tinh thần của mình, như cũ không cách nào khống chế khổng lồ linh hồn, đến từ viễn cổ hồng hoang hắc thú, dĩ nhiên bắt đầu luôn cuống, tại thần thức hải trong chậm rãi mở rộng lấy thân thể cao lớn. Bạo khởi cổ hồn, kinh sợ thối lui ma tổ phân thân, Lật Thiên tại cảm giác đến linh hồn bắt đầu dao động. Và chính mình như cũ không cách nào khống chế sau đó, tâm niệm hội tụ phía dưới, chui ra khỏi thần thức hải, lần nữa trưởng quản nhục thể của mình. Đã không cách nào khống chế linh hồn, tại thần thức hải trong ở lâu cũng không phải là biện pháp, chỉ có dung hợp cuối cùng yêu Hoàng Quốc, mới có thể chân chính cùng linh hồn phù hợp. Thanh tú trong hai tróng mắt, đống nhiên hiện ra thanh minh, ma tổ phân thân khống chế bị phá hư, lật thiên tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lật thiên lập tức phát giác tình cảnh của mình, bên người, là vô tận ma tộc đại quân. Xa xa, chém giết tiếng giống thảm liên tục nhưng mà hắn lại không có chú ý mặt khác, chỉ gắt gao nhìn qua lên trước mắt mắt đỏ nữ hải nhi. Nhiều năm như vậy không thấy, người hay vẫn là như vậy nguy hiểm. Chui ra khỏi phân thân sau đó, nữ hải nhi lần nữa mang theo này loại nụ cười thẳng nhiên, lộ ra lạnh như băng quỷ dị, thần sắc trong mắt, trở nên cùng lúc trước có chút bất đồng, xuất hiện một loại thật sâu kiên kỵ. Nhìn qua lên trước mắt nữ hải nhi, lật thiên thần sắc lạnh như băng nói, bốn tộc cuộc chiến, ta không có hứng thú. Hồng Hoàng chính là không phải, cũng không muốn hỏi đến, vợ ta biến thành thương long trúc, đốt tại hạ giới ma nguyên khí trước, như ma tổ có thể buông tha nàng, Lật Thiên như vậy rời khỏi thiên tức cảnh, rời khỏi tứ phương tri địa, ẩn cư hạ giới, muôn đời không đến. Đối mặt ma tộc chi tổ, mặc dù là một cỗ phân thân, nhưng là bây giờ Lật Trời còn chưa có dung hợp cuối cùng yêu hoàng cốt, lại thâm sâu hãm ma tộc nội địa, cương ngạnh tư thái, không sẽ thuộc về kẻ yếu, một khi ma tổ thật có thể buông tha nhi, Lật Thiên thả rằng lĩnh đời cả đời. Cả đời trinh chiến, đạm bạc bộ ráng sớm đã mỏi mệnh không chịu nổi, dù là khôi phục yêu hoàng chân thân, lật thiên cũng không muốn cuốn vào thế gian nước lũ, cùng âu yếm thê tử bình thản địa vượt qua cả đời, mới là trong lòng của hắn kết cục tốt nhất. Thế nhưng mà, thân là hồng hoang yêu hoàng điểm này, liền sớm đã phai mở này phần muốn yên lặng hy vọng. Bốn tộc cuộc chiến ngươi không có hứng thú. Ha, ha ha, ha ha ha Hình như đã nghe được trong thiên hạ tốt nhất cười chê cười, tiểu nữ hải cười đến cười run rời hết cả người, sau đó cổ nói Hồng hoang bốn tộc cuộc chiến, đều bởi vì ngươi và lên, bây giờ ngươi nói ngươi không có hứng thú, không muốn hỏi đến, vẫn muốn lánh đời cả đời, trí nhớ của ngươi, bây giờ chỉ dừng lại ở chúng sinh chi về sau, nếu là là ngươi khôi phục chân thân chi tế, ngươi sẽ gặp nổi giận thành cùng, hận không thể đem thiên hạ này đều cho phá hủy. Mang theo quái dị thân sắc, tiểu nữ Hải Nhi nói tiếp, kiểu gia của ngươi thế nhưng mà không ít đây này, nhưng mà đầu sỏ gây nên, là thanh một cái kia tiểu nhân, thế nào? Lăng thiên đại nhân nếu là chịu giúp ta thoát khốn, ta ma tộc liền giúp ngươi tàn sát tiên. Hồng hoang đại chiến bởi vì ta và khởi. Bốn tộc cuộc chiến, ngươi vì sao nói đều bởi vì ta và khởi. Trong mắt lánh ý dần dần dày, lật thiên trong nội tâm khó hiểu, hỏi lần này nghi hoặc. Mắt đỏ thiếu nữ, cổ quái điệu nhìn xem lật thiên sau nửa ngày, rồi sau đó hướng về chung quanh đồng tộc phất phất tay, trong khoảng khắc dừng lại tại phong ấn chung quanh ma vật môn, dồn dập ngương tụ khởi bản thân toàn bộ ma khí Bắt đầu rung chuyển giữa không trung bao vây lấy mây mù cự thạch. Đã ngươi còn không có nhớ tới, ta đây trước hết nói với ngươi nói, nói nói ngươi lăng long nhất tộc việc ác, cùng thanh mục tiểu nhân quỷ kế. Vô số ma vật vây quanh phía dưới, gầy tu si thần sắc lạnh nhạc, cùng đợi đối phương giảng thuật hồng hoang chân tướng, là hắn hiểu ra trận kia ác chiến chân tướng sau đó, là ma tổ phân thân bạo khởi thời điểm. chương 772, Thiên tức cảnh, 9. Áp lực thiên tức cảnh ở chỗ sâu trong, cùng bạo trong hơi thở Ngũ hành linh khí dĩ nhiên không còn tồn tại, hình như trong trời đất khí tức đều bị lợi hại huy áp cắt thành mảnh vỡ. Tiên, ma, người, tam tộc các chiến dần dần thăng cấp, chiến hỏa phía phong ấn mê muội tổ cự thạch khuyết tán, cuối cùng tại đại thừa tiên vương cố ý điều khiển, lan đến gần dừng lại ở phía xa yêu tộc, đến tận đây, tứ phương chi địa bên trong bốn tộc, hôn chiến tại một chỗ. Tuy nói là hôn chiến, nhưng là yêu nhân tiên tam tộc, như cũ phía chém giết ma tộc làm chủ. Bởi vì ở chỗ này tụ tập cường đại ma vật thật sự quá nhiều Trừ phi là tam tộc trong có lấy thâm kiểu chi nhân Có lẽ mới có thể phát sinh giúp nhau chém giết Vốn là hỗn loạn tình cảnh Tại Lan đến gần yêu tộc về sau Lộ ra càng thêm hỗn loạn Xích luyện cùng văn tuyết nguyên vốn định tại chiến đoàn bên ngoài quan sát thế cục Không có nghĩ rằng bị người tính toán Lôi vào trận này sinh tử chém giết Ở giữa đất trời không có ngũ hành linh lực Liền không cách nào khôi phục Đây là một hồi tuyệt sát Không chết không nớt tuyệt sát là các sinh linh hao tổn không cuối cùng một phần lực lượng về sau, là tử vong tiến đến. Cùng bạo sát phạt trung tâm, giống như gió lốc trung tâm yên lặng, mặt đối mặt tu sĩ cùng thiếu nữ, mang theo riêng phần mình khủng bố thân phận, giảng thuật cùng lắng nghe lấy những hồng hoang thời kỳ kia chân chính bí văn. Hồng hoang, lăng long ba tộc, sở dĩ được xưng là ác thú, là vì lăng long nhất tộc thiên phú cùng tập tính, thôn phệ thiên hạ khí tước. Mang theo cổ quái cùng lạnh lùng biểu lộ, mắt đỏ thiếu nữ, Trầm thấp điệu giảng thuật khởi về Hồng Hoang chân tướng cùng Hồng Hoang đại chiến nguyên nhân gây ra. Thiên địa sơ khai chi tế, trong vòng trời nổi lơ lửng vô số thiên khí tức, đại biểu cho thiên, cùng dưới chân mặt đất hợp thành chân thật thiên địa, đó là một loại tự nhiên tuần hoàn, dường như không khí bình thường, đối với những thứ khác các sinh linh mà nói, thiên tức cũng không phải là nơi mấu chốt, nhưng là đối với có thể tu hành sinh linh, thiên khí tức chính là cuối cùng một phần hy vọng, cảm ngộ đại thừa hy vọng. Cổ quái thân sắc dần dần biến hóa thành lạnh như băng. Nữ hài nhi nhìn về phía lật thiên trong ánh mắt, sắc cơ dần dần dài. Thiên khí tức, cỡ nào trọng yếu một phần hy vọng, cảm nộ thiên địa bản nguyên cuối cùng tài nguyên, lại đã trở thành lăng long nhất tộc đồ ăn, dựa vào ngươi Lang long đối với khắp thiên hạ khí tức thiên phú, không đến bao lâu, phía chân trời chi thượng thiên khí tức, liền bị ngươi yêu hoàng đại nhân tộc nhân gần như thôn phệ không còn. Vì vậy nuốt sống thiên tức lăng long, thực lực tăng nhiều, đã trở thành trong thiên hạ chân chính ba tộc, cũng bởi vậy đã nhận được các thú Mỹ danh hử phải biết rằng đạo trời chi lực có thể không cho phép thế gian cân đối bị đánh phá, cái gọi là vật cực tất phản, mặc dù không có tại ngươi yêu hoàng đại nhân trên người hàng lâm thiên phạt, đã có người mù mịn trọn thị phi. Bởi vì Lăng Long nhất tộc đem thiên khí tức gần như thôn phệ không còn, tiên tộc bắt đầu âm thầm liên hợp ma tộc cùng nhân tộc, khoảnh tam tộc chi lực, muốn tiêu diệt người Lăng Long nhất tộc, vẫn thiên hạ cái thái bình, bằng không mà nói, thiên khí tức nếu là bị ngươi tộc hoàn toàn thôn phệ, thế gian sẽ không còn nguyên vẹn. Không có mặt đất khí tức mà không có thiên khí tức, thế gian toàn bộ đau khổ tu luyện các sinh linh, đem rốt cuộc không cách nào cảm giác đến lớn thừa lúc tồn tại. Đến tận đây, tại tiên tộc suối rục xuống, tiếng xấu chiêu lấy lăng long bá tộc, nên đón tam tộc liên thủ công giết. Đạm Mạc thần sắc bắt đầu dần dần trở nên có chút trắng bệnh. Lật Thiên mặc dù sớm đã biết lăng long được xưng là ác thú, lại thủy chung không biết cái này ác thú danh tiếng nơi phát ra, bây giờ mới chân chính rõ ràng, nguyên lai cái kia ác tự, đúng là một loại nghịch thiên diệt thế vật. Nhị Nối Phương dần dần biến ảo thần thái, Nữ Hải Nhi mang theo cười lạnh nói: "Hồng Hoang đại chiến bắt đầu lúc, Yêu Hoàng đại nhân đảm phách hoàn toàn chính xác kinh người, vậy mà không dùng vạn yêu tham chiến, chỉ bằng chính mình lăng long nhất tộc, ứng chiến tam tộc. Tự đại Yêu Hoàng, cuối cùng chẳng những chết trận toàn tộc, ngay cả mình bản tôn đều bị săn giết tại đây chỗ không gian vết rách, kỳ thật ngươi năm đó tử vong, thật có chút không may, chúng ta mấy người quyết chiến, đánh rách tạc tươi không gian, cũng dẫn động tiên phạt, ngươi Yêu Hoàng đại nhân tại ác chiến ở bên trong." Bị đạo trời chi lực tháo nước hôn phách, bằng không mà nói, bằng chúng ta bốn người, cũng chưa chắc thật có thể đem ngươi giết chết. Tái nhật thân sắc, tại lúc này cứng lại, lật thiên lệnh dọng hỏi, tam tộc đứng đầu chiến một mình ta, cái kia người thứ tư, lại là người phương nào? Cái kia người thứ tư, chính là khơi lên trận kia hồng hoang ác chiến đầu sò gây nên, thanh mục tiểu nhân, năm đó bản tổ thật sự là mắt bị mù, bị người lăng long nhất tộc đáng sợ chỗ chấn nhiếp, bị thanh mục tiểu nhân suối dục chỗ dấu kín, lúc này mới cùng nhân vương đồng loạt ra tay. Nếu biết rõ cuối cùng chúng ta đều bị hắn tính toán, ta mới mặc kệ người lăng long nhất tộc có thể hay không hút hết thiên tước. Lật thiên nghi vấn, đưa tới nữ Hải nhi tức giận, huyết sắc trong con mắt, toát ra một cô hung tàn Sau nửa ngày, thiếu nữ mới bình phục nỗi lòng, cười lạnh nói, cái kia tiểu nhân sớm đã nhìn ra yêu hoàng tự đại, vì vậy liên thủ tam tộc, trước đem lăng long nhất tộc đổ diện, là người đã chết chi tế, ta cũng lọt vào cái kia tiểu người với người vương hợp lực đánh lén. Cuối cùng đem bản tổ phong ấn tại chỗ này ở bên trong chiến trường ngàn trăm vạn năm. Ti tiện thế hệ, phía thủ đoạn hèn hạ đem ta phong ấn tại thiên tức cảnh, nếu như ta không có đoán sai, chân chính tiên đế, chỉ sợ cũng sớm đã gặp phải thanh mục độc thủ, cái kia tiểu nhân, như đổ là toàn bộ thiên hạ. Nghe tin bất ngờ chân chính tiên đế, lật thiên thần sắc lại biến, nói, tiên đế thanh mục, chẳng lẽ không phải chân chính tiên đế. Thanh mục, hoàn toàn chính xác cũng là một phương tiên đế, lại cũng không trưởng quản tiên tộc, tại hồng Hoàng chi tế Thống ngự tiên tộc chân chính tiên đế, là hãm kim tiên đế, thanh mục cùng sinh huynh trưởng. Hình như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, thiếu nữ hơi nở nụ cười, nói nhẹ nói, cùng sinh tiên, là là kim mục. Nam Châu tại Hồng Hoàng Chi Tế, liền tồn tại hai vị tiên đế, năm đó gặp phải thiên phạt, là hãm kim, có thể cũng không phải thanh mục. Đã nhiều năm như vậy, thế gian chỉ biết thanh mục và không biết hãm kim, nếu ta không có đoàn sai, thanh mục cái vị kia huynh trưởng, tại hồng hoang đại chiến sau đó, cũng gặp không may đệ đệ độc thủ cốt nhục tương tản, đây mới thực sự là vô tình tiên. a ha ha, ha ha ha ha. Mắt đỏ thiếu nữ, nói ra quỷ dị hừng hoang, nguyên lai trận kia diệt thế ác chiến, bị thanh mục sối rủ, chỉ vì yêu hoàng và lên, và cuối cùng lưỡng bại câu thương, yêu hoàng vẫn lạc, ma tổ phong ấn, nhân vương luân hồi, người thắng, chỉ còn lại có tiên tộc, sắc thực nói, không có bị thiên phạt cho ảnh hưởng đến, chỉ có thanh mục mà thôi. Tại ác chiến lúc này hàng lâm thiên phạt, khiến cho bốn tộc đứng đầu gặp phải bất đồng trọng thương Yêu hoàng bởi vậy đã mất đi hồn lực, mới bị săn giết tại thiên tức cảnh ở bên trong. Nhưng mà một người duy nhất không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, chỉ có thanh một một người. Nghĩ thông suốt mâu chốt, lật thiên đột nhiên cảm giác được toàn thân đều hàn. Cái loại này bởi vì bản thân chi tư khơi lên thiên hạ đại chiến người, chẳng lẽ không có bất kỳ tình cảm, chẳng lẽ vì độc chiếm thiên hạ, liền có thể hủy diệt chỗ có sinh linh, liền huynh trưởng của mình, cũng có thể diệt sát. Thanh một tiên đế từ khi hồng hoang đại chiến sau đó Liên thủy trung bế quan tại Thanh Ngọc Lâm, Lật Thiên lúc này mới đã được biết đến Thanh Ngọc Bế Quan mục đích, có lẽ đúng như Ma Tổ nói, Thanh Ngọc tại luyện hóa hoặc cắn nuốt huynh trưởng của mình. Chính mình tuy là Hồng Hoang Á Thú, nhưng là trận kia Hồng Hoang đại chiến, Lang Long chi chủ cũng không có lan đến gần những thứ khác yêu tộc, có lẽ yêu hoàng bởi vì bổn tộc và khởi chiến loạn, không muốn liên lụy tới toàn bộ yêu vật, lúc này mới chỉ muốn Lang Long nhất tộc nên chiến. Á Thú, chưa hẳn sẽ không tồn lưu một tia thiện suy nghĩ, chân thiên lại có vẻ càng thêm lạnh như băng vô tình. Đang chắc chân tướng, đem Lật Thiên quấn vào không cách nào bức ra nước lũ, Hồng Hoang chi tế liên thủ diệt sát chính mình tam tộc, lúc này cũng tồn tại không cách nào bình phục thù hận, là bốn tộc đứng đầu lại đến nhân gian chi tế, bốn tộc lúc này gần như chỉ có thể hình thành đối lập. Không có chân chính địch nhân, cũng không có chân chính minh hữu, nếu là tái chiến chi tế, chính là một mảnh hỗn loạn. Nhân Vương đi nơi nào? Mang theo bất đắc dĩ cùng lạnh như băng, Lật Thiên cuối cùng hỏi nhân tộc đứng đầu hạ lại, Ngươi nhát gan, tự nhiên là tại luân hồi ở bên trong giấy rủa, đã không có thọ nguyên, Nhân Vương sớm được dọa bể mật, liền tính toán hắn có thể như ngươi trở về, cũng không quá đáng là cái hèn mọn người nhát gan mà thôi. Thiếu nữ khinh thường giảng thuật ở bên trong, Lật Thiên chợt nhớ tới tiên anh tiểu bảo chơi đùa con rối, nguyên lai like cái kia thực sự không phải là hài đồng cho chơi, mà là tái hiện hồng hoang đại chiến bi thương. Nguyên lai like tiểu bảo cái kia mấy cái khối lỗi, là ngươi làm. Đúng vậy à, đứa bé kia, có thể là bằng hữu của ta đây này. Chỉ cần hắn vui vẻ, ta đã cảm thấy vui vẻ, ngươi biết vì cái gì sao? Không đợi lật thiên hỏi thăm ma tổ phân thân liền cười luôn nói, bởi vì tiểu bảo chính là thanh mục tiểu nhân thân sinh huyết mạch, trong cơ thể hắn khí tức, ta không cần tận lực đều có thể phân biệt ra được, giả bộ như vô tình tiên đế, vì tại tộc nhân trước mặt bảo trì hắn không vui không buồn, vô tình vâu nghĩa tiên đế uy nghiêm, đem huyết mạch của mình đều ném vào thiên tức cảnh ở bên trong, hắn muốn mượn nơi này ma vật chi thủ, giết cái này có chứa sơ hở hải tử Bởi vì hắn cái này thân sinh huyết mạch, cũng không phải là cái gì vô tình thế hệ, tiểu bảo hội khóc, từ hắn xuất hiện tại thiên tức cảnh, ta liền phát giác, vì vậy đưa cho hắn một ít bảo tổn lấy ta bản thể khí tức cốt mảnh, bởi như vậy, chỉ cần hắn trốn vào cái kia chỗ nhà cỏ, cường đại trở lại ma vợ, cũng không dám tiến vào. Hội khóc tiên anh, thành thanh mục một chuyện cười, chỉ muốn nhìn thấy tiểu bảo, ta liền nhớ tới cái kia ti tiện tiểu nhân giả ra tiên đế uy nghiêm, ha ha, ngươi nói, cái này có phải hay không cười đã đây này? Tiên Anh lai lịch, làm cho Lật Thiên lần nữa khiếp sợ, nguyên lai tiên tộc chi đế, không cho phép đời sau của mình sinh ra cái gì tình cảm, vì bảo trì chính mình uy nghiêm cùng quyền lực, thanh mục vậy mà có thể đem huyết mạch diệt sát. Phệ huynh giết tử, thế gian cực ác, Lật Thiên đống nhiên phát giác, lang long ác thú tên tuổi, giống như có chút không thực, có lẽ tặng cho tiên tộc mới lạ. Hiểu rõ hồng hoang trần tướng, đã được biết đến bốn tộc gốc mắc, gầy tu sĩ, dần dần nổi lên một tia đáng ý, lang long nhất tộc sớm đã mất đi, bây giờ tăng thêm chính hắn Còn sống ba người, về thiên khí tức tội nghiệt, cũng có thể dừng ở đây rồi, còn lại những ân đoán kêu cùng thành một xảo trá tàn nhẫn, mỏi mệnh tu sĩ, không muốn lại đi hỏi đến. Ta đã chết trận tại hồng hoang, lang long nhất tộc trôn vùi, loại này trừng phạt, đủ trừ khử tộc của ta việc ác. về phần tiên đế, ngươi như cùng hắn có cựu đoán, đại có thể tự hành đi báo, đã cùng ta không quan hệ, vợ ta ngay tại hạ giới ma nguyên trước, ở kiếp này, thầm nghĩ cùng nàng tư thủ, ma tổ, có thể không đem nàng bông tha. Lại một lần nữa nói ra khẩn cầu thoại ngữ, lật thiên ngôn luận, đem nữ hải nhi nghe được nào nào. Đã biết hồng hoang trần tướng, ngươi liền không muốn tìm thanh mục cái kia tiểu nhân báo thủ, không muốn tại thống lĩnh vạn yêu, xương bá thiên hạ. Không muốn. Ha ha ha ha. Lăng thiên A Lăng thiên, ngươi lúc này không muốn, là còn không có khôi phục hồng hoang chi nhớ, là ngươi chân thân trở về chi tế, đừng nói là thanh mục, mà ngay cả ta cùng với nhân vương, đều trở thành trong mắt ngươi tử địch, cái kia tất nhiên là không chết không ngớt cục diện. Về phần ngươi hái thể, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ta bản tôn thoát khốn, ma nguyên chung quanh hết thảy tồn tại đều theo ma nguyên độn tới lây địa, đến lúc đó. Trong mắt dị sắc càng ngày càng đậm, nữ hài nhi cặp kia mắt đỏ trông giống như nổi lên ngập trời huyết hải, lạnh giọng cười nói, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ trước đem nàng bầm thây vạn đoạn. Chương 773, Thiên tức cảnh 10. Thiếu nữ lạnh như băng thoảng ngữ, giống như một hồi bao vây lấy vụn băng hàn phòng, suýt nữa đem lật thiên đông lạnh đánh chết tại nguyên chỗ. Yêu Hoàng cùng ngươi ma tổ liền tính toán có thâm cừu đại hận, tại hồng hoang cuộc chiến trong cũng có thể chấm dứt, vì sao ngươi không chịu buông tha vợ ta một mạng?" Nghiêm nghị gầm lên ở bên trong, Lật Thiên thần sắc dần dần giữ tợn. "Chấm dứt? Chỉ cần ngươi Lăng Thiên còn có hiện thế ngày, thiên hạ liền tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, ta không giết ngươi, ngươi đồng dạng hội tới giết ta, muốn ngươi thê nhi bình an, trừ phi ngươi có thể ở bản tổ phá phong khí trước, khôi phục chân thân." Đồng dạng giữ tợn thoại ngữ, tại nữ hài nhi trong miệng phát ra của huyết sắc trong đôi mắt, càng là nổi lên lạnh thấu xương sắc cơ, lạnh giọng nói, hồng hoang đại chiến thời điểm chỗ Hàng Lâm tiên phạt, rút lấy yêu hoàng hồn phách, nhân vương Thọ Nguyên, tiên đế tình cảm, cùng bản tổ Ma Tâm, hình thành tứ phương tri diễm, phía Thương Long trúc giam cầm cái này mảnh vỡ tan không gian. Ta đã vô tâm, liền không phân thiện ác, thế gian sinh linh chết sống, với ta mà nói, không tiếp tục nửa phần cảm giác, bốn tộc đứng đầu ở bên trong, không ai có thể có người yêu hoàng đại nhân khủng bố lực, tại Thương Long trúc hết sau đó, Trải qua ngàn trăm vạn năm, vẫn có thể xót lại khổng lồ như thế linh hồn, ta có thể cùng ngươi liên thủ tàn sát tiên, lại sẽ không bỏ qua có can đảm phong ấn ma nguyên là bất luận cái cái gì tồn tại. Ma tộc tri tổ, sớm đã cảm giác đã đến hạ giới ma nguyên trước phong ấn tri lực, không hề thương cảm vô tâm cứng, giả, sẽ không cho phép cái kia đạo phong ấn tồn lưu, một khi gặp phải, chắc chắn hắn hủy diệt. Ma tổ trô thiếu hụt, đã tạo thành vị này vô tâm thiếu nữ thị sát khát máu. Lật thiên hạ dưới bên trong thê nhi nếu là theo ma nguyên trở về đến ma tổ bên người, đem chết không có chỗ chôn Trong trẻo nhưng lạnh lùng thân sắc, sớm đã giữ tận như ác thú, đạm bạc tu sĩ si tại không cách nào áp lực phẫn hận ở bên trong. Đối với ma tổ gào thét, nếu dám giết ta thê nhi, kiếp này liền tính toán hao hết hồn lực, tất tru diệt người ma tổ. Thần ý Dĩ nhiên không cách nào cởi bỏ, thu hận tại hồng hoang chi tế cũng đã nhất định, cựu thị hai người, không tại nhiều ngôn, mang theo đầy trời sắc khí. Dồn dập buộc phát ra bị áp chế đã lâu sắc cơ. Mắt đỏ nữ Hải Nhi phía sau lưng, tại một hồi luồn cuống ma khí bắt đầu khởi động, giữa, hơn trăm căn hơn một trượng cực lớn châm đâm rách thể mà ra, vốn là nhỏ nhắn sinh sắn thiếu nữ, lúc này giống như một con quái vật, trong cơ thể đại thừa khí tức bạo khởi phía dưới, ngửa mặt lên trời gào rú. Cùng nữ Hải Nhi cùng loại, lật thiên trong mắt cũng dần dần nổi lên đỏ thâm, trong cơ thể yêu tính không tại trói buộc, phía hung hồn kích phát ra bán yêu chi thân, sau lưng một đôi cực lớn long rực dữ tợn và lên. Sớm đã nhất định tuyệt sát, tại ma tổ bản tôn phong vấn trước, tại vô tận ma vật đang bao vây bắt đầu. Ma tổ tự mình ra tay, mặc dù là phân thân, nhưng những những thứ khác kia tộc nhân tại không có được phân phó khi trước, cũng không dám tùy ý tới gần, trong một chất mắt, lật thiên cùng thiếu nữ chính giữa, tạo thành một mảnh chống trải khu vực.